Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Sau đây là bộ chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo Tập 72 Chương 711 Bạo lực lời nói Thực sự là tối hôm qua Trình Nhiên đưa chương tĩnh về ký túc xá vốn đã gây chú ý Sau đó tới nơi rồi hai người còn quyến luyến đứng lại giữa hai ký túc xá trò chuyện mãi mới chia tay Nếu nói giữa hai người không có gì Nói chỉ có tình đồng chí cách mạng vô tư thì ma mới tin. Thật đấy, thật đấy. Tôi dám khẳng định mà, khi đó tôi vừa ở căng tin đi ra, lúc ấy sắp đóng cửa rồi, bác chủ quán còn giảm giá cho tôi. Mua cả túi lớn, tôi vừa xách về gặp Trương Tĩnh đưa ra một tờ giấy nói, số điện thoại của tôi này. Lúc đó sát giờ rồi họ mới về, sau đó dưới lầu còn quyến luyến mãi mới đi cơ, ánh mắt hai người, tình tứ cực. Đã bao giờ mọi người thấy trưng tĩnh như vậy chưa? Lần trước chủ tịch hội sinh viên còn bị cô ấy cho đợi phía dưới mệt luôn. Sau một đêm, tin đồn cứ thế lan đi qua từng phòng, càng đồn càng thật. Tướng mạo chủ tịch hội học sinh làm sao so với nam sinh đó, chênh lệch không chỉ một cấp bậc, dù nam sinh kia cũng không phải gu của tôi, nhưng phải công nhận cậu ấy đẹp trai. Mình cũng không thích, nam nhân phải như Takizawa Hideki, nam sinh kia có chút tùy ý, ăn mặc không trải chuốt. Không thích cảm giác lưỡi nhác nấy, người dễ dãi thì không có tiền đồ đâu. Nghe nói mới năm thứ nhất thôi, Trương Tĩnh nhanh tay thật đấy. Không giống Cao Trung đi học xong về nhà, sinh viên đại học là động vật quần cư, cho nên xung quanh dệt nên mạng lưới quan hệ, thông tin chặt chẽ hơn học sinh Cao Trung nhiều lắm. Thế là tin tức truyền bá với tốc độ nhanh gấp bội, mức độ bàn tán cũng lớn hơn. Sau đó tất nhiên là mọi người nghe ngóng từ phía phòng Trương Tĩnh, liền có thêm thông tin chi tiết. Tuy Trương Tĩnh nói người ta chỉ giúp mang đồ về thôi, nhưng khi bọn họ đòi số điện thoại cô tìm đủ lý do không đưa. Đôi khi sức mạnh của tin đồn rất khó lường được, nào là dưới lầu trao giấy, nào là bạn cùng. Phòng muốn số điện thoại làng tránh, rồi không biết ai moi ra tin cô từng gọi món cho nam sinh kia ở nhà ăn, mọi chuyện liền sâu chuỗi thành sự thực không thể chối cãi. Ở khu ký túc xá của trình nhiên, Hôm nay đám sinh viên năm 2 ăn cơm xong không tiếp tục đi lên lầu mà qua phòng 409. Có người nói, Trình Nhiên, cậu và chương tĩnh của hội sinh viên thành rồi à, thần tốc thế. Chưa gì đã chinh phục được hoa khôi của khoa số học rồi. Lý Duy thanh minh cho Trình Nhiên, tin đồn linh tinh đấy, Trình Nhiên có bạn gái rồi. Lão Quách cũng nói, đúng thế còn là siêu nhân luôn đè đầu cưỡi cổ cậu ta, giờ đang du học ở nước ngoài. Tin tức cứ thế truyền về ký túc xa nữ. Chuyện liền biến vị Cái gì? Nam sinh kia có bạn gái rồi à? Vậy mà Trương Tĩnh còn xen vào Là Trương Tĩnh theo đuổi cậu ta á Còn làm người thứ ba chậc chậc nhìn băng thanh ngọc khiết vậy mà Bạn gái người ta du học xa Có khi chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa Quan hệ kiểu đó không tồn tại được lâu đâu Trương Tĩnh cũng chẳng sao ngờ được bị bùa vây Bởi đủ thứ tin đồn như thế Đây là chuyện cô chưa từng trải qua Cô cũng không phải là lúc nào cũng bắt mắt như thế Thời sơ cao trung kỳ thực đều là cô gái ngoan Trước kia để tóc tém đầu dưa hấu Vừa ngố vừa quê Từ bé đã cận đeo cái kính to Trong nhà quản lý rất nghiêm Thậm chí cô thấy cha mình nghiêm khắc tới biến thái Cứ như cô chỉ cần thành tích giảm xuống một điểm thôi Là ảnh hưởng tới tương lai sự nghiệp của cha cô vậy Vì thế quá trình trưởng thành của cô rất áp lực Thời gian đi học đều chỉ biết vùi đầu vào học Nhưng lên đại học một cái Bao nhiêu dồn nén bộc phát hết, cô đeo kính áp tròng Mặc những bộ quần áo trước kia không dám mặc, nhất là những chiếc váy ngắn nếu để cha cô biết có khi cắt nát ra, mái tóc ngắn cũng để dài mượt mà, thêm phần nữ tính. Cô tích cực tham gia hoạt động đại, học, từ đó thoát thai hoán cốt. Có rất nhiều người lên đại học một cái như biến thành người khác, trương tĩnh là điển hình trong đó. Rất nhiều nam sinh theo đuổi cô không có kết quả, nhiều người cho rằng cô đã quá kinh nghiệm rồi, Nam sinh bình thường không hàng phục được Kỳ thực không phải vậy Mà vì cô sợ Vì cô chưa từng tiếp xúc với nam nhân Nhưng cũng là vì trong lòng cô có hình tượng lý tưởng rất cao Đa số mọi người không đạt tới Nên có lẽ cô thanh cao Nhưng không hề ngạo mạn Chẳng ngờ rằng những tin đồn kia Biến cô thành thứ con gái không có liêm sỉ Thế nên Trương tĩnh khóc Chỉ là cô không khóc trước mặt người khác Gần đây cô tiểu tụy Người ta thấy vậy đại khái càng cho rằng Tin đồn là thật Chuyện vốn không hề tồn tại, vậy mà giữa hai khu ký túc xá tựa hồ thành chuyện ai ai cũng biết, ngay cả Trình Nhiên cũng thấy bầu không khí khác thường. Có vài cô gái thấy y đi qua ghé tai thì thầm bàn tán, có bạn học trên lớp nói chuyện không đầu không đuôi, ánh mắt nhìn y quai quái. Sau đó Trình Nhiên nhận được tin nhắn của Trương Tĩnh, chúng ta gặp nhau đi. Hai người gặp nhau hoàn toàn không hề lén lén lút lút như ba tên bạn cùng phòng của Trình Nhiên mà Quang Minh chính đại. Sinh ra ở đâu bắt đầu từ đó Chính là vị trí bắt mắt nhất Tại nhà ăn số 2 Nơi mà các nữ sinh xuất hiện nhiều nhất Hai người đi lấy cơm canh Trương Tĩnh còn nói Ai trả tiền người nấy Trình nhiên thoải mái gật đầu Lấy cơm xong ngồi xuống bàn giữa nhà ăn Lúc này nhà ăn khá đông người Rất ồn ào Vì thế một vài người bàn tán chẳng chút kiêng rẻ Thấy chưa Tôi đã báo mà hai người họ thành một đôi rồi Trước đó vì xung quanh bàn tán quá Nên tránh gặp nhau Rốt cuộc giờ không nhịn được Này này, tới gần chút xem họ nói gì Thế là có mấy nhóm người bê đồ ăn đi qua bàn hai người họ Cười hi hi chào Trương Tĩnh Trương Tĩnh thoải mái cười đáp lại Thậm chí bàn bọn họ còn trống Nhưng chẳng ai ngồi, cô ý chọn bàn gần sát đó Rồi dương tai lên nghe Trương Tĩnh mở đầu trước Gần đây người ta bàn tán chuyện tôi với cậu Cậu nghe thấy rồi chứ Trình nhiên gật đầu thở dài Biết, bọn họ còn hỏi tôi mãi Giải thích thế nào họ cũng không tin. Cậu không cho rằng tôi gọi cậu ra đây để nói rõ ràng, sau đó không bao giờ qua lại nữa chứ. Trương Tĩnh tuy bề ngoài tỏ ra hết sức bình thản, nhưng hai má hơi hóp lại, mắt như to ra, trông càng giống hồ ly, chẳng những không ảnh hưởng, khiến cô càng thêm gây rung động. Chính nhiên dưới ít nước rau xào lên cơm, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, đều có năng lực phân biệt thị phi nhìn nhận vấn đề, đâu cần phải thế. Chát. Trương Tĩnh vỗ một cái lên bàn, đúng thế, hai chúng ta Quang minh chính đại, tuyên chiến với cái thói xấu này, đây là cái phong khí rất không hay của xã hội. Người ta không cần biết chân tướng ra sao, chỉ thích đem câu chuyện theo chiều hướng kích thích mới lạ, thỏa mãn ham muốn thấp kém của bản thân, nhiều tờ báo bây giờ cũng có xu thế đó. Nhưng tôi thấy chúng ta không phải cúi đầu trước nó, bằng vào cái gì chúng ta không thể làm bạn, nhất định phải là loại quan hệ như họ muốn. Tôi không sợ. Vì thế hôm nay tôi gọi cậu ra đây, nếu cậu muốn rút lui, tôi không ép. Trình nhiên phải thừa nhận mình bất ngờ vì sự mạnh mẽ của cô gái này, mỉm cười nói, sư tỷ tôi theo chị. Trương Tĩnh nở nụ cười hết sức rạng rỡ hơi nhổng người dậy đưa tay ra, Trương Tĩnh, rất vui được làm quen với cậu. Trình nhiên, được làm quen với sư tỷ là vinh hạnh của tôi mới đúng. Trình nhiên có chút màu mè hơi khom người nắm tay Trương Tĩnh lắc khẽ, hết sức chính thức. Giống mỗi lần đi ký hợp đồng vậy Ô ô ô đám người xung quanh ưa náo nhiệt không ngại lớn chuyện tự biên tự diễn theo ý mình Sắp nắm tay rồi kìa Công khai, định công khai luôn đó Tôi biết ngay mà, vờ vịt gì chứ Điên, ai nắm tay kiểu kia Hai người nói chuyện không hạ thấp giọng Càng không cố ý nói lớn cho người khác nghe Nghe hay không nghe được gì kệ bọn họ Cái bắt tay này nói rõ vấn đề Trương Tĩnh dùng phương thức này trực tiếp tuyên chiến với những lời đồn thổi Đúng là cô gái độc đáo, trình nhiên rất tán thưởng những người thẳng thắn mạnh mẽ như thế. Không biết rằng có một học sinh cũ của thập trung vừa từ tầng 2 đi xuống, nhìn thấy tiêu điểm kia, hương phấn chạy đi. Chẳng mấy chốc cô gái đó đã xuất hiện ở quán nét ngoài trường, mặt đỏ bừng bừng phân khích, đăng nhập vào cơ quan, vào nhóm chat thập trung. Tin hot, tin hot, vừa mới chứng kiến ở Đại học Nam Trung, trình nhiên và một nữ sinh cực kỳ xinh đẹp công khai nắm tay nhau trong nhà ăn trường. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 712, Song Kiếm Hợp Bích Bắc Kinh, mùa thu tháng 10, khí hậu nơi này khá khô hạn, bất kể là mùa hè, xuân hay đông đều không tốt. Chỉ có quãng mùa thu là trời trong xanh, khí hậu ôn hòa, thi thoảng có trận mưa nhỏ khiến không khí ô nhiễm nhiều cát bụi dễ chịu. Chỉ là mùa thu rất ngắn, gió tối lành lạnh, chẳng bao lâu nữa là mùa đông khắc nghiệt rồi. Dương Hạ biết tin về trình nhiên thì đã là mấy ngày sau, cơ quan với cô mà nói chỉ là phương tiện liên lạc, nếu không cần thiết thì cô cũng không vào đó chát chít như những cô gái khác. Khoa của cô có một chính sách, nếu như 3 năm đầu thành tích thuộc top 10%, đồng thời không có quá 2 môn không hợp cách, sẽ có khả năng được hạng ngạch thạc sĩ thanh hoa mà không cần thi nghiên cứu sinh, Nhờ chính sách đặc thù này mà mọi người tranh nhau tiến về phía trước, cạnh tranh gay gắt. Vì thế, ngay từ khi bắt đầu vào năm học, cô không như nhiều sinh viên năm đầu khác hưởng thụ bầu không khí tự do của đại học giao lưu kết bạn tham thú khắp nơi, cô thì đã bắt đầu nghiêm túc, học tập rồi, đặt mục tiêu cho cả thời đại học rồi. Chuyện kia có vài người gọi điện tới muốn cô xác thực, có cả La Thiến, Dương Hạ chỉ biểu thị biết rồi, không có phản ứng gì cả. Tối ngày hôm đó như thường lệ Dương Hạ từ thư viện về phòng ngủ, xem lịch treo đầu giường. Tính ra thì lần gần nhất cô nói chuyện với Trình Nhiên thì đã là tuần trước rồi, liền lấy di động nhắn tin, có bận không? Trình Nhiên trả lời lại, đang ở trong phòng. Mình cũng thế, có tiện nói chuyện điện thoại không? Tin nhắn gửi đi không lâu thì chuông điện thoại gieo, Dương Hạ mỉm cười nhận máy, gần đây thế nào? Mình gọi điện mà, phải để mình hỏi trước chứ, gần đây thế nào? Trình nhiên hỏi ngược lại, lên lớp, tự học, tiêu hóa những bài học hơi chút là năm sáu chục tới cả trăm trang, vất vả lắm. Mình vẫn đang thời kỳ thích ứng thôi, cũng nhờ học tập trung một năm đấy, nếu từ nhất chung mà lên có khi không theo nổi đâu. Áp lực lớn quá nhỉ? Nay có chú ý thay đổi tư thế không đấy? Bạn cứ có thói quen ngồi học là mê man không biết đứng dậy vận động. Dương Hạ ngay trình nhiên nói thế mới thấy mỏi cổ, cười trừ, quên mất rồi. Dương Hạ Mình phải nói bạn thế nào đây, có mỗi một chuyện đơn giản thế thôi, làm sao mà nói mãi không sửa vậy. Trình nhiên tóm được cơ hội liền lên giọng, bao năm mới có một lần, biết rồi, lần sau chú ý hơn. Dương Hạ hơi tức, nhưng cũng có chút ấm áp, còn cậu thì sao, có tham gia câu lạc bộ hay hoạt động nào của trường không? À, lần trước có cùng bạn tham gia một buổi tọa đàm. Hừ, lên đại học không thể chỉ chăm chỉ học còn cần xã giao coi như nghỉ ngơi cũng là chuyện không thể thiếu, cậu đừng suốt ngày ru ru trong phòng đấy. Trình nhiên cười, lại lại nhảy rồi, mới nói một câu đã phản kích lại luôn, vậy bạn có tham gia hoạt động gì không? Có, mình tham gia cuộc thi diễn giảng, tham gia đội kịch nói, còn báo danh tham gia hoạt động chuyên ngành khả năng năm sau tới Mỹ. Hừ, thế nào, không còn gì để nói mình nữa chứ. Lợi hại, mà còn tham gia kịch nói nữa, diễn cái gì thế? Chuyện cổ Grim Chuyện cổ Grimm á Không phải bản đen tối chứ Bản đen tối là gì Bản nguyên gốc đấy Mình chưa xem Nhưng nghe nói là phản ánh quan niệm đạo đức và thiện ác của thế kỷ 19 Dương Hạ biết trình nhiên có hàm ý không hay ho gì Nhưng cô lờ đi Trả lời rất nghiêm túc Thế rốt cuộc là chuyện nào trong chuyện cổ Grimm Người đẹp ngủ trong rừng Ồ, bạn đóng cái cây hả Mình đóng công chúa Giọng Dương Hạ cao lên À Chính là cô công chúa đáng thương ngủ trong lâu đài bị tên hoàng tử vô sỉ lén lút lẻn vào hôn một cái rồi tỉnh ấy hả? Là chàng hiệp sĩ anh dũng đối đầu với mụ phù thủy, cuối cùng vượt qua được cạm bẫy trùng trùng tiến vào lâu đài đánh thức công chúa. Trình nhiên xoa cằm, bực tức, diễn cái gì không diễn lại diễn kịch vớ vẩn đó, có cảnh cấm trẻ em không, tên nào làm hoàng tử bị ổi? Dương Hạ lạnh nhạt nói, trình nhiên, ai đóng vai hoàng tử liên quan gì tới cậu hả? Trình nhiên ạc một tiếng không trả lời được, cuối cùng đánh trống lảng, quanh co rồi kết thúc cuộc điện thoại, còn bực tức chỉ luôn cả Đại học Thanh Hoa Chỉ là cúp điện thoại được một lúc thì có tin nhắn gửi tới, là tác phẩm người trong bao của Anton trẻ khốp, sao có thể là người đẹp ngủ trong rừng chứ, cậu không biết nghĩ sao, ấu trĩ. Dương Hạ mỉm cười thu di động lại, từ đầu tới cuối cô không hỏi trình nhiên về chuyện kia, cần thiết sao, cô lại không hiểu trình nhiên à. Lúc này máy vi tính trước mặt cô vẫn bật, cô đăng nhập vào cơ quan, nhìn đống tin nhắn chưa đọc, cô chỉ lướt qua thôi, không có gì quan trọng. Vào nhóm chat tập trung, kéo lên đọc qua một hồi, chuyện liên quan tới trình nhiên vẫn được người ta bàn tán, một vài người nói lời mát mẻ, nói trình nhiên, nhà có điều kiện, không thiếu tiền, tất nhiên chẳng thiếu nữ nhân. Loại lời này nói ra, ấn tượng về trình nhiên trong lòng mọi người rất có thể bị dẫn dắt sai lệch, truyền đi truyền lại không biết thành cái gì. Cô gõ phím rào rào, rõ ràng nhấn phím mạnh quá mức rồi. Là bạn từ nhỏ của trình nhiên, mấy ngày qua có người gọi điện cho tôi, bảo tôi dò hơi trình nhiên, tôi thấy chuyện này không cần thiết. Hôm nay tôi vào cơ quan nói một câu, khuyên một số người sau này đừng ăn cơm với người khác giới, càng đừng tiếp xúc. Thậm chí nhìn một cái thôi cũng phải hết sức cẩn thận, nếu không hôm nay hẹn hò với người này, mai hẹn hò với người kia đấy. Đó chỉ là tin đồn vớ vẩn của những kẻ nhàm chán thôi. Sau khi thịnh hạ Kiêu Dương tỏ thái độ không lâu, một người khác trích dẫn lại câu này với bình luận lời đồn làm mở mắt trí giả. Thế là đám bạn học cùng khóa của trình nhiên im thít không bàn tán về chủ đề đó nữa. Vì nick nên kia là Khương Lò xo so, chỉ là chuyện này là gì đây, song kiếm hợp bích diệt trừ gian tà à, tên khốn nào đó cũng quá hạnh phúc rồi. Sự kiện trưng tĩnh chỉ là một phong ba nhỏ, đây là một loại bạo lực bằng lời nói, không ít người gặp phải chuyện như thế trở nên mẫn cảm. Né tránh, khả năng vạch rõ giới hạn với Trình Nhiên, có gặp nhau cũng coi như không quen biết. Thế nhưng Trương Tĩnh không làm như thế, đó là điều khiến Trình Nhiên hết sức tán thưởng, cô đối diện trực tiếp với dư luận. Đường Hoàng cùng Trình Nhiên áp chuyện này xuống, quang minh chính đại, không thỏa hiệp với đám quần chúng thích suy đoán đồn đại vô trách nhiệm. Trình Nhiên thấy sớm muộn gì trước chủ tịch hội sinh viên sẽ nằm trong tay Trương Tĩnh thôi. Kiếp trước có ký ức gì về Trương Tĩnh không, Trình Nhiên chẳng cố nhớ lại làm gì Hai người vốn ở hai thế giới chẳng liên quan. Học đại học với y mà nói là vui đầu vào học tập và làm công, cơ bản y sống trong thế giới riêng mình, tách biệt với người khác, đến bạn cùng lớp. Còn chẳng nhớ nữa là, chính nhiên chẳng quan tâm phản ứng của người khác sau đó nữa, không phải y đạt tới cảnh giới coi lời bên ngoài chỉ là gió thoảng mây bay, mà là y có việc lớn hơn nhiều để lo lắng, lúc này y đã nắm được tình hình rồi. Tin tức của Triệu Thanh truyền về Dự án mà Liễu Cao bí mật theo đuổi gần một năm qua có khả năng liên quan tới Viện trưởng Đại học Trung Nam tên Dược Trần. Tin này làm trình nhiên hít sâu một hơi, quả bom quốc tâm kia đã chôn xuống, mà dấu ấn của Khương Vi cầm trong chuyện này cũng dần hiện rõ. Giờ phải làm gì đây? Căn cơ của y ở Đại học Trung Nam còn cạn lắm, không có căn cơ, không có tiếng nói. Khi Lý Minh Thạch tới Nam Châu phải an bài một chút, tiếng nói bản thân chưa đủ thì phải phát động sức mạnh của quần chúng nhân dân. Chính nhiên như mọi khi từ thư viện trở về, đứng giữa sân trường nhìn xung quanh, từng tòa nhà đứng sừng sững như những người khổng lồ trong đêm, vô số ô cửa sổ sáng đèn. Đó là quần chúng. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 713 nhất định sẽ có một ngày Năm 2000 Hạ tuần tháng 10, mùa thu ở phương Nam rất đẹp, khí hậu vô cùng dễ chịu vừa lòng người. Từ Lan tới Nam Châu một chuyến, nhờ công của Lý Vận mà quãng thời gian từ lúc Trình Nhiên tham gia cao khảo tới khi lên đại học cũng là giai đoạn Từ Lan bận nhất. Có điều dù bận rộn tới mấy, cô vẫn làm tròn bổn phận người mẹ. Trình Nhiên mỗi sáng thức dậy đều có bữa sáng vừa dinh dưỡng vừa hợp khẩu vị, còn cả đủ loại món ăn mà mẹ đi dự tiệc mang về cho. Khiến Đại Công Tử Phục Long... Boss ẩn của cơ quan giữ được tinh lực sung mãn tham gia quyết chiến cao khảo Đoạn lịch sử này cũng giống hệt kiếp trước Khi đó mẹ y làm việc trong một quán cơm Thường xuyên mang món ăn thừa về cho trình nhiên Nay làm tổng giám đốc của công ty Địa ốc, không ngờ vẫn làm như vậy Đây đúng là kỹ năng trời cho của mẹ Khi từ Lan có được thời gian rảnh thì đã là hạ tuần tháng 10 rồi Hơn nữa cũng không hoàn toàn là rảnh Từ Lan tới Nam Châu tới công tác Thuận tiện tham quan trường của con Mai mẹ mới có thời gian qua chỗ con, sao, muốn ăn gì thì nghĩ cho kỹ đi, mẹ ở Nam Châu không lâu đâu, mời con ăn bất kỳ thứ gì con muốn. Hồi xưa mẹ bận thì bận, trình nhiên vẫn cảm thấy mình là bảo bối trong nhà, lên đại học rồi sao địa vị tụt dốc không phanh Còn là đi công tác mới tranh thủ qua thăm con, chưa gặp mặt đã nói thời gian không nhiều, sao cứ có cảm giác không phải là con đẻ mà như nhặt về ở bãi rác về thế nhỉ. Ít nhất khi còn là trạng nguyên tỉnh đi khắp nơi giúp mẹ nở mày nở mặt mà, giờ dùng xong liền vứt à Sau khi đón mẹ, trình nhiên dẫn đi quanh trường một vòng, cũng chẳng tới nhà hàng cao cấp đánh chén một bữa thỏa thuê như mẹ nói. Mà ăn một bữa cơm ở nhà ăn nghiên cứu sinh hay ăn, đồ ăn ở đây ngon hơn một chút, tất nhiên cũng đắt hơn. Đến lúc này từ Lan mới nói vui mừng nói, thì ra đại học Trung Nam lớn thế này cơ à, ừ, trường con không tệ đâu. Nhìn vẻ mặt phấn chấn của mẹ, khóe miệng trình nhiên giật giật, lòng nghĩ cung phản xạ của mẹ quá dài đi, đi nửa ngày rồi mới nhớ ra khen trường của con à. Chi nhánh của địa ốc viêm hoa ở Nam Châu đã lập nên, cũng có được một mảnh đất ưng ý, nằm trong địa khu ngũ lì trang. Vào tháng tạp hội nghị địa ốc Nam Châu mở ra, khi đó mười mấy tạp chí truyền thông có ảnh hưởng trong nước cùng rất nhiều tạp chí địa ốc trong nước đổ tới Nam Châu. Nhiều người cảm khái, Đó là hội nghị địa ốc có quy mô cao nhất lớn nhất từ trước tới giờ. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc gia nhập WTO khiến nhiều ngành nghề phải đối diện với nhiều thách thức. Vị trí địa lý của Nam Châu đặc thù, xưa nay là nơi binh ra tranh giành. Hội nghị lần này cũng khiến công ty địa ốc Nam Châu ngửi mùi địch tới dưới thành. Ở trong hội nghị này, địa ốc viêm hoa khởi nguồn từ công ty chuyên xây dựng nhà ở cho công chức Phục lòng Trở thành một trong số đơn vị quan trọng tham gia xây dựng trung tâm triển lãm lớn nhất châu Á, giành được địa vị không nhỏ trong nghề đã đề xuất vận động cải cách nhà ở. Nhà ở phải quay trở lại với tích chất thích hợp cho cuộc sống, phù hợp nhu cầu người dùng, tạo nên hệ sinh thái, sáng tạo ngôi nhà trong mơ của nhà tiêu dùng. Kỳ thực nói thẳng ra thì giống với hệ sinh thái nhà ở tiểu khu hoa viên đời sau, cách thức này cần dùng thêm nhiều đất đai để xây dựng cơ sở hạ tầng. Tạo ra trải nghiệm sống dễ chịu chứ không phải là xây cho thật nhiều nhà san sát nhau để kiếm tiền. Nhưng mà giai đoạn này vẫn còn giai đoạn mày mò, sơ khai, đại bộ phận công ty phát triển địa ốc còn chưa có chung nhận thức. Một công ty mới như Viêm Hoa làm sao có tư tưởng vượt xa cả mười mấy năm tích lũy của công ty địa ốc lâu năm. Tất cả nhà nhờ khởi điểm của họ chính là xây nhà cho nhân viên Phục Long. Thực sự là địa ốc trong nước giai đoạn này đã đạt tới nút cổ trai của sản nghiệp. Mọi người xây nhà cửa na ná nhau Toàn là những cái hộp vuông vức Không gian tận dụng tối đa Chẳng khác nào sống trong hộp bê tông cốt thép Thế nên cần một tiếng nói mới Khái niệm mới Nhiều công ty liền liên kết tạo thế Viêm hoa liền đẩy lên đầu sóng ngọn gió Viêm hoa nhờ hội nghị đó Mà trở nên nổi bật Phía Nam Châu cũng được chia một chén canh Giờ mảnh đất ngũ lý trang thành dụng thí nghiệm Nhiều cặp mắt đang chĩa vào đó Vì thế rời gian tới Từ Lan sẽ còn phải tới Nam Châu. Ăn cơm xong Từ Lan dẫn Trình Yên tới cửa hiệu thể thao ở gần trường, mua cho Trình nhiên vài bộ quần áo, sau đó lại đi tham quan một hồi nữa, tới khi mệt rồi dừng chân ở quán cá nướng ngoài, cổng bác trường. Quán được mở trong ngôi nhà cũ, cũ lắm rồi, nhưng mùi vị rất ngon, giá cả không đắt, là điểm đến yêu thích của sinh viên trong trường khi muốn cải thiện cơm nước. Lúc này trong quán cũng đã khá đông người, Sinh viên với đủ thứ giọng trời nam đất bắc tập trung một chỗ, rất náo nhiệt, nói chuyện như cãi nhau. Hai mẹ con ngồi xuống một góc, bóc lá ra để lộ con cá nướng nóng hổi thơm ngọt. Từ Lan nhìn Trình Nhiên ăn uống ngon lành mới hỏi nhỏ, này, con và cô bé Hồng Thược vẫn còn qua lại chứ? Dạ, bọn con vẫn giữ lên hệ ạ. Nếu con muốn đi anh học thì cũng được đấy. Trình Nhiên ngẩng đầu lên, ạ. Trước kia mẹ và cha con luôn dạy con phải biết tự lập, Phải dựa vào bản thân, vì sao? Thực ra là vì nhà mình không có điều kiện Cha mẹ không có bản lĩnh Nhưng bây giờ thì khác rồi Nhà ta có điều kiện rồi Thứ con muốn, hãy theo đuổi đi Cha mẹ ở ngoài kia vất vả Còn không phải vì con sao Có ưu thế thì phải tận dụng thật tốt Từ Lan ôn nhu xoa đầu con Nhớ lại ngày đó Trong bóng tối cô đấm giường nói một câu đều Tại chúng ta không đủ bản lĩnh Thế rồi hai vợ chồng mất ngủ Nay bôn ba vất vả cũng vì nói với con trai câu này, cha mẹ vẫn cố được, con cứ theo đuổi thứ mình muốn đi. Đừng để phải hối hận, câu nói của mẹ làm trình nhiên xúc động, đồng thời đồng thời gợi lên trong y rất nhiều. Du học, trước kia trình nhiên chưa từng nghĩ tới, vì kỳ thực y vẫn mang suy nghĩ con nhà nghèo. Kỳ thực ngay cách làm việc của y cũng thể hiện rõ ràng lối suy nghĩ này, cứ nói mình không nhảy vào thị trường chứng khoán vô tiền, không tham gia thị trường tài chính, Là vì không muốn lạm dụng ưu thế trùng sinh Nhưng sâu xa hơn có phải vì mình sợ Vì lối suy nghĩ ăn chắc mặc bền chiếm ưu thế Từ tam quốc sát tới cơ quan Thiên hành đạo quán Nếu nói hay một chút thì y tiến từng bước một là biểu hiện của lão luyện chững chạc Nhưng nếu nhìn góc độ khác thì sao? Liệu có yếu tố khác ảnh hưởng tới mình không? Ví dụ như lối suy nghĩ cẩn trọng chắc chắn quá mức của đứa bé con nhà nghèo Với điều kiện của nhà mình Thực ra nhiều thứ không cần bắt đầu từ khởi điểm thấp như thế nữa, mình có thể làm lớn hơn. Xem ra mình có thể bị nhiều bó buộc quá. Có lẽ giai đoạn này điểm yếu đó chưa lộ ra, nhưng đến khi sản nghiệp y lớn tới mức nhất định thì sao, với cách suy nghĩ thiếu phóng khoáng đó. Có lẽ chính y thành lực cản của công ty, thành công nhất định sẽ không thành vấn đề, nhưng có thể chẳng bao giờ làm được gì to tát. Thế nên trình nhiên thực sự suy nghĩ về việc du học, muốn đi xa hơn, nhìn nhiều hơn. Nhất định một ngày y sẽ làm thế Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Chương 714 Ai cũng cố gắng Đôi khi một ý nghĩ bất ngờ sinh ra làm chúng ta không cách nào át chế được Chuyện trình nhiên muốn sách ba lô lên và đi là một trong ý nghĩ đó Lâu trở Lâu lắm rồi Trình Nhiên mới có cảm giác thôi thúc mạnh mẽ như vậy. Cảm giác đó giống như y là thanh niên 19 tuổi thực sự vậy. Thế giới thật rộng lớn, tôi muốn đi xem sao. Đại loại là như vậy. Tất nhiên chuyện đó không thể nào thực hiện ngay lúc này được, y còn nhiều việc phải làm, còn trận đánh lớn ngay trước mắt. Sau khi mẹ y tới Nam Châu thăm, Trình Nhiên liền nhận được điện thoại của tạ Phi Bạch. Tình huống bây giờ là Mẹ tao và mẹ mày lấy danh nghĩa của tao lập cái chi nhánh công ty viêm hoa ở đây, trong đó có 30% cổ phần cha mẹ tao giao cho tao, giờ tính ra tao là cổ đông lớn nhất. Tao hơi choáng hỏi mẹ tao, mẹ tao cứ nói đừng nghĩ nhiều, quá độ một thời gian. Thực sự là quá độ, mang danh nghĩa của tao làm gì? Không phiền à? Chỉ nhiên nghe tạ phi bạch than thở một hồi thì cũng nghĩ xong. Đầu đuôi, tao đại khái đoán ra được mục đích chuyện này rồi. Nói thử xem. Vì sao chuyên môn tách ra 30% cổ phần này cho mày? Thì đó chính là điều tao đang thắc mắc đấy thôi Cha tao bình thường cần tao xin 3 lần mới cho tiền Sợ tao lấy tiền trong nhà nhiều quá Giờ đột nhiên đưa cổ phần cho tao Tao không tin, ông ấy làm sao rộng rãi như vậy Đúng thế, cổ phần này chỉ mang danh nghĩa của mày thôi Cha mẹ mày muốn mày tự tranh thủ thành chủ sở hữu thực sự Từ đó mày từng bước tiếp nhận sự nghiệp của cha mẹ mày Hoặc là nếu mày không làm được thì cũng để đảm bảo cho mày sau này dù không làm gì, cũng không cần lo chuyện cơm áo. Thôi, mày đợi đó, tao tới tìm mày rồi bọn mình nói chuyện. Không lâu sau trong một quán trà của Đại học Trung Nam, tạ phi bạch đẩy cửa đi vào, bộ dạng đầy đam chiêu, ngồi xuống quên cả gọi đồ uống, trình nhiên bảo phục vụ cho hắn một cốc cà phê. Mày nói thử tao nghe xem nào, tao không tin cha tao thực sự làm thế. Từ nhỏ tới lớn hai cha con chưa lần nào ngồi xuống tâm sự thực sự, tạ phi bạch theo bản năng nghi ngờ chuyện này. Đương nhiên cũng có một khả năng khác, chỉ đeo danh nghĩa thôi, không có thực chất, số cổ phần này tới lúc cần sẽ có thao tác khác, lúc đó sẽ lấy đi. Trình nhiên phân tích, nhưng khả năng này không cao, tao vẫn thiên về cha mẹ mày muốn mày dần làm quen với việc tiếp nhận sản nghiệp trong nhà. Đây là bài kiểm tra cho mày, chứ việc học hành của mày rõ là chẳng hi vọng gì. Vậy bây giờ tao phải làm sao? Cứ coi như là cha mẹ tao muốn một ngày tao thực sự sở hữu số cổ phần này đi Vậy tao cần làm gì? Tạ Phi Bạch hoàn toàn không xuất hiện chút đắn đo nào Đây là ưu điểm của hắn Mọi thứ hắn đều quyết định rất nhanh Có người muốn gây sự Hắn đấm luôn Cho hắn binh mã Hắn đi lấy thủ cấp tướng địch Con người hắn đơn giản Trực tiếp Làm sao à? Làm từ cơ sở đi Trình nhiên kiến nghị Mày là đại cổ đông Nhưng đây là hạng mục lớn, mày cứ thế đứng ra cũng có tác dụng gì. Ai thèm nghe mày không? Ai mà dám nhận sự chỉ huy của mày, nên mày tới học tập, làm từ chuyện đơn giản nhất. Đến khi mày hiểu ra chuyện mày đang làm là gì, cũng là lúc mày hình dung được đại khái toàn bộ việc này. Tạ Phi Bạch lấy ra một cuốn sổ tay, mày nói đi để tao viết. Thứ nghiêm túc thế này xuất hiện cùng với Tạ Phi Bạch làm trình nhiên chẳng quen chút nào. Được rồi, bước đầu tiên, mày đem chuyện tiêu thụ. Thị trường làm rõ, sau đó chúng ta tính tới nắm hoàn toàn cái chi nhánh này. Xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt. Tạ phi bạch viết vèo vèo, đến khi trình nhiên không nói nữa mới ngẩn đầu lên. Cái này tao sẽ tham khảo một chút, chỉ tham khảo thôi đấy. Vẻ mặt đó tựa như nói, sau này tao sẽ sáng tạo ra cách đánh riêng, không tính là công lao của mày đâu đấy nhé. Trở mặt nhanh quá, thằng này không chừng có tố chất làm ông chủ thật đấy. Buổi sáng mùa thu... Phía đông tờ mờ sáng, sương mù bao phủ Kiến trúc trường học thấp thoáng trong sương mù dày đặc Làm người ta cảm giác như xuyên không về thời cổ Một bóng người từ trong làn sương xuyên qua Là một cô gái với đuổi ngựa tung bay Chạy qua kiến trúc nhấp nhô Cây cối, hàng rào Vừa chạy cô vừa xem đồng hồ Thời gian của cô được bố trí hết sức chặt chẽ Cũng nhờ thế mà Khương Hồng Thược ở nước Anh mới được một học kỳ thôi Nhưng cô gái chăm chỉ ưa hoạt động này đã độc lập rồi về kinh tế rồi Chuyện này ai cũng muốn nhưng nói ra không phải là chuyện đơn giản, nếu dùng thành tích tranh thủ lấy học bổng cao nhất chỉ miễn cưỡng giảm đi 70% học bổng mà thôi. Số học phí còn lại và tiền sinh hoạt, thêm vào áp lực của việc học tập, ra ngoài làm việc để bù đắp chi tiêu mà vẫn muốn có thành tích tốt, không bị tụt hậu thì gần như không. Hiện thực, thế nhưng Khương Hồng Thược vẫn nhanh chóng tìm ra được biện pháp, đó là tận dụng ưu thế ở môn học tương quan, dạy thêm cho các du học sinh tụt hậu. Trước tấm gương ưu tú của cô, nhiều người sẵn sàng bỏ tiền để được phụ đạo, muốn cô chỉ cho phương pháp học tập một cách hệ thống và hiệu suất hơn. Chuyện này được nhà trường cho phép, thậm chí còn cấp cho một khoản tiền hỗ trợ. Ngoài ra Khương Hồng Thược lại còn làm thêm ở thư viện trường, mỗi tuần làm việc 20 tiếng, công việc của cô là sắp xếp lại sách, trực ca, kiểm tra thẻ thư viện. Việc nhiều, nhưng không bận, trật tự trong trường rất tốt, cho nên cũng không phải là cần kiểm tra một cách nghiêm ngặt. Chủ yếu là đi xem ai không đeo thẻ thư viện thì tới hỏi, việc làm thêm ở thư viện giúp cô có thể tận dụng sách vở ở thư viện củng cố kiến thức. Cứ thế sau khi nộp thuế, Khương Hồng thực cơ bản có thể tự cân bằng chi tiêu rồi, tất nhiên như thế cô sẽ phải chi tiêu vô cùng tiết kiệm, không thể như trước kia mua đồ vì ngại mà không mặc cả. Chương trình học rất nặng, lại thêm vào làm thêm khiến thời gian cá nhân rất eo hẹp, nhiều lúc giờ ăn cơm chính thức của cô cũng không có. Tranh thủ lúc rảnh rỗi ăn vài lát bánh mì Mấy miếng thịt xông khỏi Trong phòng tự chế salad Vừa đơn giản lại rẻ Còn bổ sung vitamin Tối đa 1-2 tuần một lần cô mới ra nhà hàng Trung Quốc Gần trường ăn món ăn quê hương mùi vị Đã hoàn toàn biến dạng Hôm nay sau khi nghe điện thoại Cô vội vàng rời trường gặp một người trung niên Vừa gặp đã dối rít xin lỗi trước Cháu xin lỗi Khó tìm lắm phải không ạ Cháu nên ra cổng trường đợi chú mới đúng Không sao Người kia là Triệu Thanh, đứng dưới khu phòng học được trao giải bởi Hiệp hội Kiến trúc sư Hoàng gia Anh, cười thoải mái, đi nhiều cũng quen tìm đường rồi, với lại nhiều đồ thế này phải đưa tới thẳng chỗ cháu ở, một mình cháu khó mà mang theo được. Khương Hồng thực tò mò, bén, tóc lên cúi đầu nhìn qua miệng túi, cậu ấy gửi cho cháu cái gì thế ạ? Triệu Thanh mở một túi ra, thực ra hai túi đều giống nhau. Tương ớt lão tương mụ, tương ớt đậu nóng, gia vị lẩu, Còn có đủ các loại món ăn vặt, đều là thứ mà trong nước mới có, như bánh khô gấu mèo, mứt quả. Đúng hai túi, đã tính toán tới khả năng vác nặng tối đa của Triệu Thanh rồi. Điều này làm Khương Hồng thực học tập bận rộn, tranh thủ từng giây từng phút, 10 bữa hết 7 ăn bánh mì, cảm giác như có như có hơi ấm len lỏi trong tim. Triệu Thanh nâng hai cái túi khổng lồ lên, những thứ này đều do cậu ấy tự mình đi chọn đấy, sau đó nhờ tôi khi sang anh mang theo. Nặng lắm! Để tôi giúp cháu đưa tới chỗ ở Khương Hồng thực dậm chân giận dỗi Toàn món ngon thế này Cậu ấy muốn cháu béo lên như vậy sao Các bạn đang nghe chuyện trùng niên Của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Chương 715 Thần Côn ra tay 1 Triệu Thanh nghe Khương Hồng Thược oán trách chỉ cười Mặc dù rất muốn nói, cháu béo thêm nữa cậu ấy cũng thích. Nhưng nghĩ tới vai trò nhân viên chuyển phát của mình, đừng nói nhiều đừng nhìn nhiều, chuyện ngày hôm nay coi như chưa xảy ra là tốt nhất. Mấy lời này giữ lại để đương sự buổi tối nói với nhau đi. Thân là cái bóng, ngàn vạn lần đừng thể hiện sự tồn tại của mình vào lúc ông chủ không cần. EQ của Triệu Thanh luôn rất cao. Xách đồ tới tận dưới ký túc xá của Khương Hồng Thược, vốn là hắn định để đồ xuống. Mình đứng trông cho cô mang dần về phòng Bất ngờ nhìn thấy ký túc xá này có cả nam sinh ra vào Quan sát một lúc thì là nơi nam nữ sống chung Vừa ngạc nhiên vừa xách đồ theo Khương Hồng thực lên tầng 2 Khương Hồng Thược đi trước mở phòng Đó là gian phòng đôi, rất nhỏ Nhưng bên trong có nhà vệ sinh và nhà bếp độc lập Vừa sạch sẽ lại có cảm giác đáng yêu của phòng con gái Triệu, Thanh đang xếp đồ thì có một cô gái người da đen hơi béo đi vào Khương Hồng Thược liền giới thiệu là bạn mình từ xa tới, Triệu Thanh cũng dùng tiếng Anh tiêu chuẩn trả lời bạn cùng phòng của Khương Hồng Thược. Trò chuyện một lúc không khó nhận ra cô gái da đen này rất nhiệt tình, tốt tính, quan hệ với Khương Hồng Thược rất tốt. Công việc xong xuôi, Triệu Thanh tạm biệt, Khương Hồng Thược tiễn ra ngoài ký túc xá, hắn vẫy tay bảo không cần tiễn nữa, hắn biết đường. Hắn có việc thực sự phải làm, hai công ty nhỏ nằm ở phía Bắc London, nay đã là vật trong túi hắn. Hắn cần tới xử lý vài vấn đề chỉnh đốn nhân sự cùng tài vụ. Quay trở về ký túc xá Khương Hồng Thược nhìn đống đồ ăn vặt cao như ngọn núi nhỏ trên bàn. Cô bạn cùng phòng biết chạy đi đâu rồi. Cảm giác dù hai người ăn thì không biết ăn bao giờ mới hết. Huống hồ cô bạn đó vừa hô hào giảm béo. Chắc là nhìn đống đồ ăn này sợ bị cám dỗ chạy mất rồi. Khương Hồng Thược lấy một ít cho vào túi, định đem chia cho phòng bên. Nhưng khi đứng lên thì nhìn đồ trong túi như con rồng tham lam nhìn núi vàng của mình, cô bỏ lại một nửa mới đi gõ cửa phòng bên cạnh. Lát sau quay về phòng, nhìn chằm chằm đống đồ ăn như chẳng vơi đi tẹo nào, nhớ tới triệu thanh nói cậu ấy tự mình chọn. Cô như tưởng tượng ra được từng động tác từng nét mặt của trình nhiên khi đứng trước kệ hàng, lòng lấp đầy bởi hạnh phúc ngọt ngào. Khẽ cắn môi, rốt cuộc cậu nghĩ mình thích ăn cỡ nào mà mua nhiều như thế, đồ gian trá, giả hoạt. Định vỗ béo mình à Rồi chẳng có chút dấu hiệu nào Cô lấy gói bánh gấu mở ra Hình như là hơi gầy một chút thật Ồ Những tiếng kêu ngạc nhiên phát ra Phòng 409 hôm nay không chơi game Cũng không xem phim Trong phòng xì xào bàn tán bốn cái ghế trong phòng đã bị chiếm hết Lý Duy, Vương Tân Bác Quách Trí Quân và Tống Như Tùng Ở phòng kế bên đều ngồi quay ngược ghế Tay vào vào lưng ghế Sau bọn, họ còn có người dựa vào bàn hoặc đứng khoanh tay. Phòng chật kín người, có cả sư huynh năm thứ hai quan hệ không tệ với họ. Ví dụ như triệu vệ cát, người đã dùng phần mềm gian lận bán hành cho đám sinh viên nắm thứ nhất. Mọi người ngồi nghe trình nhiên kể chuyện. Tổng thống Mỹ John Kennedy khi đó đã làm một chuyện ngu ngốc. Ông ấy muốn xử lý gia tộc Rothschild. Kết quả sau đó thì mọi người biết cả rồi đấy. Khi mà rời truyền thông suốt ngày đưa tin Bill Gates là người giàu nhất thế giới, mọi người tin thật đấy hả? Xem ra mọi người đều tin, thực ra là bị lừa to rồi. Trong bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới mà mọi người thường biết, căn bản mọi người không thể thấy được bóng dáng của bọn họ đâu vì bọn họ đã khống chế kênh truyền thông chính của phương Tây rồi. Rốt cuộc gia tộc Rothschild giàu cỡ nào? Đó là một bí ẩn, theo ước tính thấp nhất thì phải có 3.000 tỷ đô. Cả phòng lại xôn xao lần nữa, số tiền đó thực sự vượt ra ngoài tưởng tượng của tất cả mọi người sau một thoáng ồn ào. Lại nín thở nghe chuyện bí mật Thời đó cuốn chiến tranh tiền tệ từng cháy hàng trên toàn bộ kệ sách của Trung Quốc còn chưa phát hành Cuốn sách đó không phải là cái nhìn của người Trung Quốc Mà là của một số nhà sử học tài chính châu Âu Đồng thời tham khảo bộ phim tài liệu The Money Master của Mỹ Khéo léo sử dụng logic tựa đúng tựa sai cũng phát huy không gian tưởng tượng của mọi người Thỏa mãn tính hiếu kỳ và thuyết âm mưu của nhân loại Cho nên vô cùng có thị trường Trong cuốn sách này dùng thuyết âm mưu giải thích rất nhiều nghi vấn lịch sử chưa có đáp án, cho nên khi phát hành ở Trung Quốc gây ra chấn động xã hội không nhỏ. Lúc này Trinh Nhiên sử dụng quan điểm trong cuốn sách đó, kết hợp rất nhiều thuyết âm mưu tương đồng ở thời sau, khiến câu chuyện càng thêm logic chân thật, có thể tưởng tượng khiến đám sinh viên đang ở thời kỳ Internet còn lạc hậu này chấn động ra sao. Mới đầu, Trinh Nhiên chỉ dùng nó như đề tài tán gẫu trước khi ngủ ở phòng 409 thôi, rồi câu chuyện lan đi, Có người tới phòng 409 đưa ra vài thắc mắc, rồi sau đó thành cuộc tranh cãi từng bừng. Trình nhiên trước đó cố tình để lại một vài sơ hở trong câu chuyện. Khi đủ người chú ý rồi, y mới tung phiên bản đầy đủ ra. Nói cho không ai sen miệng vào được, tất cả đều bị những bí mật kinh hoàng của thế giới bắt cóc. Thế là người tham gia ngày càng đông, thu hút cả năm thứ hai. Phòng 409 lúc này cứ như có một giáo phái thần bí đang tụ họp. Bọn họ bị giọng điệu lúc trầm lúc bổng của trình nhiên thu hút Nghe y thao thao bất tuyệt kể chuyện thâm cung bí sử của chính trị tài chính thế giới Đánh vỡ thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan của bọn họ Đương nhiên không phải ai cũng tin song đó là số ít Người tụ tập ở đây cơ bản là đều tin Hội đầu lâu từ khi thành lập tới này Người có thể tham gia vào, khả năng chưa tới 1.000 Thành viên trong hội lấy George Bush và John Kerry làm đại biểu chủ yếu Bọn họ đều là gia tộc hiển hách. Thời điểm này nước Mỹ luôn là đề tài thu hút người trong nước, đa phần nhìn sang đó không phải là thù ghét, mà là thấy một phần hào quang thần bí. Mọi người bình thường thảo luận về nước Mỹ, tất nhiên khó tránh khỏi liên quan tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ở bên kia đại dương. Sau cuộc sơ tuyển kết thúc vào tháng 5, xuất hiện 4 ứng cử viên, nhưng cạnh tranh thực sự chỉ có bút của Đảng Cộng Hòa và An Go của Đảng Dân Chủ. Người Mỹ thì thấy quen rồi, Phần đông không quá nhiệt tình, chính sách giữa hai người này không khác biệt quá nhiều. Ai lên cũng như vậy mà thôi, cho nên lười bỏ phiếu, cả thời tiết xấu cũng có thể thành nguyên nhân họ không đi bỏ phiếu. Nhưng mà với quần chúng ở bên kia bờ đại dương thì khác hẳn, ở cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ lần trước, đa phần mọi người còn chưa biết Internet là cái gì, thế nên đây là kỳ bầu cử. Tổng thống Mỹ đầu tiên với người Trung Quốc, độ chú ý tất nhiên là rất cao. Nhiều trang web trong nước còn bám sát từng thông tin bầu cử, lập ra bản đồ bầu cử Mỹ, đánh dấu tỷ lệ phiếu mỗi ứng cử viên trên đó, mọi người ăn dưa từng bừng. Người Mỹ nếu mà biết có một quốc gia mà người ta quan tâm bầu cử tổng thống của mình hơn chính mình, chẳng biết nghĩ gì. Sinh viên luôn là quần thể tiếp nhận cái mới nhanh nhất, lúc này số người dùng Internet trong nước chủ yếu là họ, vì thế là đề tài bầu cử tổng thống Mỹ ở Đại học Trung Nam hoàn toàn áp đảo. Từ nhà ăn, giảng đường... Phòng ngủ hay sân trường, mọi người đều có thể nghe thấy tên các ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Thế nên những câu chuyện về thế lực chính trị và tài chính thần bí thao túng nước Mỹ mà trình nhiên kể càng hấp dẫn hơn bao giờ hết. Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 716 Thần Côn ra tay 2. Mỗi thành viên của hội đầu lâu đều có một biệt danh thần bí, ví như người yêu văn học lấy biệt danh Hamlet. Khi đó Bush mới gia nhập hội, được yêu cầu chọn một biệt danh. Nhưng có người kể, năm đó ông ta không nghĩ ra biệt danh nào, vì thế mọi người tạm gọi ông ta là temporary, sau đó ông ấy không muốn đổi nữa, liên thành temporary. Mọi người cứ nghĩ đi, năm nay bầu cử Tổng thống Mỹ mà ứng cử viên lại thành cuộc cạnh tranh giữa các thành viên hội đầu lâu. Gần 300 triệu cử tri Mỹ bất kể bầu ra ai Đó cũng là nhân vật thuộc về hội nhóm siêu tinh Anh Siêu bí ẩn này Đó là quyền lực của hội đầu lâu Tất nhiên sẽ có người đưa ra nghi vấn Đều nhanh chóng bị Trình Nhiên dùng một loạt câu hỏi áp chế không mở mồm được Đây là thuyết âm mưu tồn tại qua nhiều năm rồi Các sơ hở trong đó được lấp gần hết Có người hỏi làm sao mà Trình Nhiên biết Trình Nhiên ném ra một cuốn sách toàn tiếng Anh, tác phẩm của giáo sư chính trị tài chính châu Âu Nói rằng mình tổng kết từ trong những cuốn sách đó mà ra. Giáo sư châu Âu sách tiếng Anh đều là từ khóa uy tín bấy giờ. Kết hợp hai điều này mọi người cơ bản thừa nhận lời trình nhiên nói. Thế nên dư luận nghiêng hẳn về một phía, số ít còn nghi hoặc cũng không cần trình nhiên ra tay nữa. Thành viên giao phái của y ra tay trấn áp hộ rồi. Số nghi vấn không phải là là nhiều, mà kệ đúng hay không, mọi người muốn tin vì nó quá hấp dẫn, quá chấn động. Gia tộc Rothschild thao túng toàn bộ nền chính trị Âu Mỹ, trên đồng đô la Mỹ có dấu hiệu của hội tam điểm, hai ứng cử viên mạnh nhất của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đều là thành viên hội đầu lâu. Thành viên hội đầu lâu phân tán ở các ngành nghề, nắm giữ vị trí chủ chốt, điều khiển từ quân sự chính trị tới tình báo kinh tế Mỹ. Tất cả đều đắm chìm trong câu chuyện bí ẩn kịch tinh đó. Trình nhiên không bao giờ kể hết một câu chuyện mà dừng ở giữa chừng 3 năm sau cái chết của Kennedy có tới 18 nhân chứng quan trọng liên tiếp chết vì nhiều lý do khác nhau, sự kiện này phát sinh tỷ lệ cao như thế nói lên điều gì? Nói lên rằng, vụ ám sát Kennedy đã không phải là vụ mưu sát bí mật nữa, mà là vụ hành quyết công khai. Cho tới giờ nhân chứng và vật chứng đã bị xóa bỏ, nhưng phân tích theo tâm lý học tội phạm, chúng ta có thể tìm ra động cơ, vậy động cơ là gì? Điều này phải nói tới một việc mà Kennedy muốn làm, Đó là xác lệnh Tổng thống 11.110 mà ông ta đã ký À, hôm nay muộn rồi, chúng ta nói sau đi, chuyện này không phải một hai câu mà xong được đâu. Cứ như thế mỗi ngày trình nhiên kể chuyện đều dừng lại ở đoạn hấp dẫn nhất, mọi người rời đi mang theo tưởng tượng phấn khích cùng ngứa ngái. Hôm sau dẫn theo nhiều người hơn nữa, cả người tin và người không phục muốn tới bắt bẻ trình nhiên. Kết cục là đều bị tẩy não, thì ra bộ mặt thật của thế giới, này là như thế đấy. Thế giới chưa biết thật thần kỳ bao la, con người sống trong cuộc đời khô khan vô vị. Những người được biết câu chuyện này bây giờ đặt chân ra ngoài cửa phòng, cảm giác mình cao hơn người ta một bậc. Nghe bạn cùng phòng bàn tán chuyện bầu cử Tổng thống Mỹ cười nhạt với vẻ am hiểu mà chế diễu có biết gia tộc Rothschild không? Sau đó bỏ ra khỏi phòng với thái độ cao nhân đầy khoái cảm. Nếu không phải trình nhiên kể chuyện liên tiếp hơn một tuần tới khản cổ, mọi người đã đem dây thừng băng dính bắt cóc y... Bắt y phải kể chuyện xuyên đêm Thỏa mãn trí tò mò của mình tri thức là thứ có sức hút vô tận Ờ Bus và Go đều là thành viên hội đầu lâu Bảo sao hai ứng cử viên còn lại Căn bản chỉ là phụ vào cho có Nhìn qua có vẻ dân chủ thôi Nhưng thế thì phải làm sao đây Bọn họ có đánh nhau không Một người dơ tay Sau đó được trình nhiên điểm danh Hưng phấn hỏi Quãng thời gian qua mọi người tới phòng 409 nghe chuyện lạ Vô hình chung không nhận ra rằng Chính nhiên đã tạo thành uy vọng cá nhân Chính nhiên trả lời Muốn giải quyết vấn đề thắng thua giữa G Bush và Go thì thật ra đơn giản Mọi người xem ai có bối cảnh sâu hơn nào Go chẳng qua mới gia nhập hội Nhưng ông nội và cha của G Bush ba đời là thành viên hội đầu lâu Đặc biệt G Bush cực kỳ giỏi kết giao trong hội Cho nên lần tuyển cử tổng thống này Là nội chiến hội đầu lâu G. Bush thắng là cái chắc Ông ta sẽ trở thành tổng thống Mỹ Nếu như số phiếu của Al Gore cao hơn Bush Hội đầu lâu sẽ thao túng để kiểm lại phiếu ngay Mọi người tin không? Lúc này không ai đứng ra nói không tin Nhưng 2 tháng sau vào ngày tuyển cử kinh hồn đó Florida kiểm lại phiếu giúp gờ Bush lên làm tổng thống Khiến Trình Nhiên thành thiên thần hạ phàm Trông giống, buồn chán Cảm giác giống như hút thuốc phiện Đó chính là trạng thái của đám người Sau khi nghe Trình Nhiên kể chuyện xong trở về Đặc biệt Là nhắc tới bầu cử Tổng thống Mỹ, rồi hội kín bí ẩn như hội đầu lâu, mọi người bắt đầu sinh ra ý nghĩ Đại học Yale có câu lạc bộ ảnh hưởng lớn như thế, vì sao chúng ta không có? Trường ta toàn câu lạc bộ vớ vẩn, bao giờ mới có thể sinh ra câu lạc bộ siêu cấp như ở Mỹ? Chúng ta cũng có hội giáo hữu mà. So thế quái nào được, không có sự thần bí cũng như trung thành như thành viên hội đầu lâu, càng không có bối cảnh như họ. Tôi cũng muốn nỗ lực để vào Đại học yêu Sau đó tham gia hội đầu lâu Nghĩ thôi đã kích thích Vì sao chúng ta lại không thể có Mọi người quay đầu nhìn người vừa đưa ra câu hỏi đó Là trình nhiên Có người đáp Mấy hội nhóm của chúng ta đều lập ra cho vui Chẳng có tính gắn kết Làm sao so bì được chứ Cũng chưa chắc Trình nhiên thong thả nói Chủ nghĩa thần bí cùng với cảm giác sứ mệnh Phải chống lại thế giới đầy dẫy âm mưu Là thứ y bồi dưỡng lên qua những câu chuyện kể thời gian qua Hiện đúng là chưa có hội nhóm nào như vậy, nhưng mà không đại biểu sau này không có, không đại biểu không thể bắt đầu từ chúng ta. Giờ chúng ta đã biết được những bí mật của thế giới, biết được các loại quy tắc vận hành thế giới này, Trung Quốc sắp gia nhập WTO rồi. Tức là cần phải hội nhập với thế giới, trong tương lai những hội kín kia cũng sẽ ảnh hưởng tới chúng ta. Vậy tại sao chúng ta không sáng lập hội đầu lâu của mình để đối phó lại với họ? Cả đám im re, chúng ta há Chúng ta đấu lại hội đầu lâu. Một vị sư huynh năm hai nói nhỏ hết cỡ, như sợ bị ai nghe thấy. Câu này giống như một mùi lửa đốt cháy những thanh niên chưa biết sợ. Này, sao lại không chứ? Ừ, chúng ta thành lập một cái đi. Phải nhanh lên đừng tụt lại sau Cứ nghĩ tới hội đầu lâu sắp theo làn sóng hội nhập tiến vào nước ta. Tôi thấy dù chỉ một giây cũng không thể chậm trễ. Nhưng không thể tùy tiện lôi kéo mọi người. Chúng ta muốn lập nên hội nhóm tinh anh. Lão quách, Ra đóng cửa phòng lại đi Ai vào được thì vào hết đi nào Dọn dẹp, dọn dẹp Mọi người vào cả đi Ai không vào thì đi ngay đi Phải bàn việc nghiêm túc rồi Cửa phòng đóng lại Từ trên giường xuống dưới đất Chỗ nào cũng chật kín người Nhưng phòng im phang phắc Nét mặt mỗi người không phải là sự hiếu kỳ hưng phấn nữa Mà là khẩn trương Cảm giác như đang tham gia chuyện trọng đại của lịch sử Sau đó nhìn cả vào trình nhiên Lúc này đây trình nhiên đã trở thành lãnh tụ tinh thần của bọn họ. Trình nhiên mặt mày trang trọng, giọng trầm thấp, tinh anh là cần thiết, song cũng cần mở rộng, vậy có thể chia ra làm trong và ngoài. Ngoài là gia nhập câu lạc bộ, thông qua hoạt động bên trong câu lạc bộ để khảo sát và lựa chọn vào tầng hạch tâm. Trong tầng cấp hạch tâm này, chúng ta phải có tư tưởng, phải có mục tiêu, mục tiêu này phải thật to lớn. Đó là lấy hạnh phúc của quốc gia và nhân dân làm tôn chỉ Chúng ta cần soạn ra một kế hoạch, một tuyên ngôn, một lời thề Nhưng trường học có cho không, nghe nói lập câu lạc bộ mới khó lắm Có sinh viên lo ngại, thế nào chẳng có cách Trước tiên chúng ta cần có một cái tên đã Thế là mọi người nhiệt tình công hiến ý tưởng của mình Hội Đồng minh Trung Nam, Hội Tự Cường Hội Huynh Đệ Mỗi người một ý khó thống nhất Trình nhiên đợi có người hỏi tới mình mới lên tiếng Hay gọi là Hội Thiên Hành đi Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 717 Nó không chỉ học giỏi thôi đâu. Nói là làm, ngay hôm sau nhóm trình nhiên nộp đơn thành lập hội thiên hành. Các em chuẩn bị thành lập câu lạc bộ mới à Thạch Gia Huân nhìn mấy sinh viên trong lớp đưa đơn xin phép lên. Hắn xác nhận lại lần nữa trong danh sách 5 người ký. Tên Trừ bốn đứa sinh viên phòng 409 còn có triệu vệ cật năm thứ hai. Năm thứ hai mà góp vui cái gì chứ? Thạch ra Huân vừa đau đầu vừa bất ngờ nhìn đơn xin phép, còn cả đám sinh viên thì nhìn hắn chằm chằm, hy vọng hắn làm giáo viên chỉ đạo cho hiệp hội mới thành lập. Có sớm quá không? Hiệp hội hoạt động đương nhiên không thể phủ nhận là có ý nghĩa của nó, nhưng mà nhiệm vụ học tập của các em không nhỏ, lại còn phải lãnh đạo quản lý. Ánh mắt của năm đứa học sinh nhìn hắn càng thêm tha thiết, Đó là cái ánh mắt kiểu, thầy làm được mà, bọn em tin tưởng thầy. Mẹ nó, vì sao nhìn tôi với ánh mắt đó? Từ lúc khai giảng tới giờ, chỉ đạo viên của lớp rất hiền hòa, lớp học chăm chỉ, trình nhiên không thuộc loại lớp trưởng tích cực tổ chức hoạt động này hoạt động kia, nhưng lại rất được lòng cả lớp, nên cơ bản lớp học vẫn đâu vào đó, không có sự cố gì. Thạch ra Huân rất hài lòng với trạng thái này, rất sợ đả kích tới tính tích cực của đám phần tử hạch tâm này, Nhưng không đánh giá cao hành vi bọn họ mới năm thứ nhất đã tổ chức hiệp hội sinh viên Hắn đang do dự thì tên trình nhiên vạn ác đó lên tiếng Thầy Thạch Bọn em biết trong toàn bộ số chỉ đạo viên thì thầy là người tiến bộ cởi mở nhất Nói thật là bọn em coi thầy như anh cả trong nhà Tin rằng hiệp hội của bọn em dưới sự lãnh đạo của thầy sẽ vô cùng ưu tố Hơn nữa thân là thành viên hạch tâm Bọn em càng nỗ lực hơn Nếu học tập đi xuống Thầy cứ lấy lời này của bọn em ra làm bằng chứng Vâng, đúng ạ. Lão quách, đại tiểu Duy gật đầu như bổ củi, nói đùa, thân là thành viên hạch tâm của hội thiên hành. ưu tú là nhiệm vụ hàng đầu, sau này dựng lên hiệp hội, thành tích của bọn họ cũng phải đi lên, không làm sao so được với nhà rốt chai. Thạch ra huân dùng ánh mắt nhìn đám tiểu huynh đệ, có quan tâm, có kỳ vọng, chân thành nói, mọi người đều biết. Ôi, rất tôn trọng học sinh của mình, tôi cho rằng chỉ cần không ảnh hưởng tới học tập. Cũng cần có hoạt động tập thể trong trường một cách phù hợp Mặc dù lấy kinh nghiệm cá nhân của tôi ra mà nói Câu lạc bộ rồi hội nhóm gì thì cũng như nhau thôi Chỉ đến thế Nhưng với các em Cảm thụ về thứ có được rất có thể khác tôi Thôi được Trước khi đồng ý Tôi phải tìm hiểu về hiệp hội các em muốn thành lập Đưa báo cáo lên xem nào Chỉ nhiên liền đưa bản kế hoạch hoạt động lên Tính chất hiệp hội là học thuật Thạch Gia Huân vừa xem qua đã ngạc nhiên Các em định đóng cửa nghiên cứu học thuật à? Đại Duy mặt thật như đếm nói Vâng ạ, không chỉ nghiên cứu vi tính Còn có liên quan tới lĩnh vực khoa học khác Chủ yếu là phải xem điều kiện ạ Bây giờ chủ yếu là ở mảng máy vi tính Thế nên cũng giúp ích cho học tập Thạch ra Huân không nghi ngờ gì Gật hù, ừ Nếu lấy thân phận sinh viên khoa vi tính Để phổ cập tri thức máy tính cho mọi người Thì đây đúng là hoạt động có ý nghĩa Lại có lợi cho học tập Cái tên hội thiên hành là sao? Trình nhiên trang trọng đáp, bắt nguồn từ kinh dịch, chính là câu, thiên hạnh kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Nghĩa là sự vận chuyển của trời đất luôn mạnh mẽ không ngơi nghỉ, người quân tử cũng theo trời mà tự cường không nghỉ. Lão Quách nghiêm nghị bổ sung, đạo lý lớn trên đời này, coi chuyện thiên hạ là trách nhiệm chung. Những người khác thẳng lưng nghiêm túc gật đầu làm thạch gia huân không nói được gì, cúi đầu đọc tiếp. Quỷ nó mới tin mấy đứa, tưởng tôi chưa từng làm sinh viên chắc. Tối ngày hôm đó, hội tán gẫu của phòng 409 lại bắt đầu, giữa chừng Thạch Gia Huân còn xuất hiện, thấy có cả sinh viên lớp khác và sinh viên 5-2 tầng trên. Hắn ra hiệu cho người khác cứ ngồi im, sau đó đứng dựa vào tường nghe trong phòng thảo luận, cảm giác mới mẻ. Không khí này bao lâu rồi không cảm thụ, chỉ là nghe một lúc Thạch Gia Huân hơi hoang mang, chúng nó đang nói chuyện gì thế, truyền thuyết giã sử à Hôm nay hắn tới đây vì nghe được từ đám sinh viên trong lớp bàn tán về một số chuyện ở phòng 409, định tìm hiểu xem sao, mới nghe thì hoang đường, sau đó trở thành hoang mang, rồi bất trí bất giác ngẫm nghĩ, cuối cùng nghe hết lúc nào không hay. Sắp đến giờ tắt đèn rồi, trình nhiên mới nhận ra Thạch Gia Huân, đứng dậy vỗ tay, mọi người, chỉ đạo viên của Hiệp hội chúng ta. Thầy Thạch Gia Huân đã đến, hy vọng rằng sau này dưới sự chỉ đạo của thầy, sẽ thúc đẩy sự thành lập phát triển và lớn mạnh của hiệp hội của chúng ta thế là cả đám vỗ tay rào rào, mặt mày ai nấy phấn chấn ê này, tôi đã đồng ý đâu chuyện này phải giải trình lên trên nữa sẽ rất khó khăn, tôi sẽ phải lấy sự nghiệp của mình ra làm đảm bảo đấy hu hu hu, chúng nó chẳng chịu nghe tôi nói mấy lời đó Thạch ga Gahun chỉ có thể nói trong lòng thôi, đám học sinh nhiệt tình như vậy, hắn làm sao nỡ dội nước lạnh chứ Hơn nữa lần đầu được người ta chân thành vỗ tay thế này. Cảm giác làm sao mà tự hào thế cơ chứ? Thằng nhóc trình nhiên này không phải chỉ có thành tích tốt thôi đâu, cũng chẳng phải đứa ngoan hiền gì, mắc lừa rồi. Thạch ra Hân cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị, dơ tay ra hiệu mọi người im lặng. Được rồi, được rồi, cảm ơn các em đã tin tưởng, tôi cũng sẵn lòng giúp đỡ mọi người, nhưng tôi phải nói rõ với các em. Muốn tôi làm giáo viên chỉ đạo cho hiệp hội mà các em muốn thành lập cũng được thôi, có điều muốn thành lập cũng vẫn còn khó khăn lắm. Nhà trường có quy tắc vô cùng khắt khe, trong đó có yêu cầu rất cao với sinh viên muốn thành lập hiệp hội. Các hội nhóm của trường đã ở trạng thái bão hòa, số đơn xin thành lập bị áp lại cũng vài chục, thế nên các em chỉ là năm thứ nhất, sẽ khó khăn. Tôi chỉ dám nói là cố gắng hết sức thôi, ý tứ rõ ràng rồi, muốn có tư. Cách này cần có thành tựu nhất định mới được đoàn trường suy xét Mặc dù trình nhiên vào trường với thân phận chẳng nguyên tỉnh Nhưng đó là vinh dự thuộc về thời cao trung rồi Giờ là đại học Nói trắng ra trình nhiên muốn làm chủ tịch hiệp hội chưa đủ tư cách Cậu có bài luận khoa học nào có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực chưa Cậu đã đại biểu cho trường giành được vinh dự chưa Cậu chưa có gì Làm sao người ta chịu Hơn nữa đại học Trung Nam rất nghiêm Dù sao đây là đại học thiên hướng nghiên cứu Không phải loại trường thoải mái cởi mở Tiếp đó ở khoa vi tính Tin tức Trình Nhiên muốn thành lập hiệp hội mới nhanh chóng chuyển đi Hiệp hội gì không quan trọng Sinh viên khóa trên biết sự phức tạp trong đó không coi trọng Có người coi đây như câu chuyện cười Một đám sinh viên mới tuê Vài đứa năm hay chưa nứt mắt mà đói thành lập hiệp hội Trong khi chủ tịch là thằng nhóc năm đầu Đùa Cậu đưa tư liệu cho tôi xem đi Biết được chuyện này Trương Tĩnh khi gặp mặt Trình Nhiên nói Đoàn trưởng thường để cho hội sinh viên đưa ý kiến, mà ý kiến này khá quan trọng đấy. Có tôi trong hội sinh viên sẽ giúp đỡ cậu. Đáng lẽ phải nghĩ tới chị sớm mới đúng. Chính nhiên vỗ chán, gần đây suy nghĩ nhiều đâm sơ sót, tư liệu để lát tôi về lấy cho chị xem ngay, tôi sẽ nói vắn tắt kế hoạch. Trương Tĩnh vừa nghe vừa nghĩ, thông thường chuyện này sẽ cần hội sinh viên nói chuyện với các thành viên quản lý của hiệp hội, để tôi vận động hành lang cho cậu. Cảm ơn chị nhiều. Trình Nhiên nói rất chân thành, mới năm nhất, học chưa được vài tháng đã muốn thành lập hiệp hội, cậu cũng không tầm thường. Trương Tĩnh ngắm nhìn gương mặt điển trai của Trình Nhiên, khóe miệng mang theo nụ cười, tuy khó khăn, nhưng chuyện do người làm mà. Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Trương 718, Không Phải Chính, Đạo Chỉ có mấy đứa nhóc con nổi hứng lên muốn lập hiệp hội gì chứ? Bên phía hội sinh viên làm gì có quyền định đoạt? Toàn là sinh viên năm đầu, bọn họ tự đánh giá bản thân quá cao rồi đấy. Từ khi khai giảng tới nay, Dương Mục liên tục bị trình nhiên đà kích. Trước kia Vương Tân Bác luôn nghe hắn sai bảo, bây giờ độc lập hơn rồi, thậm chí ít khi gặp hắn. Dương Mục thấy địa vị của mình đáng lẽ ra phải cao hơn thế này chứ? Trước khi vào đại học, hắn đã tính rồi. Dùng ưu thế gia cảnh lấy các loại lợi ích lôi kéo một nhóm sinh viên mới Sau đó lên làm lớp trưởng Tiến tới xác lập địa vị trung tâm của năm thứ nhất Sau đó bước vào hội sinh viên khoa Năm thứ hai có thể cạnh tranh chủ tịch Thế rồi hắn gặp phải trình nhiên Mọi kế hoạch còn chưa bắt đầu đã đổ vỡ Sau đó Dương Mục rút kinh nghiệm đau thương Tìm con đường khác Trực tiếp tham gia hội sinh viên Sau đó được phân phối vào ban hội nhóm Địa vị liền khác hẳn Nghĩ mà xem Khi mà rất nhiều người xin thành lập hội nhóm chưa được, hắn lại là một người có thể quản lý bọn họ, khối người phải tìm tới hắn. Ấy là hắn nghĩ thế, trong tay dương mục không thiếu tiền viện trợ từ gia đình nên mời mọi người ăn ăn uống uống, chẳng mấy chốc đã tụ tập một nhóm xung quanh. Nhìn vào thì hắn uy phong lắm, vẫy tay một cái rất nhiều người hưởng ứng, chỉ là bản thân hắn biết mình là nhân vật ăn xong người ta ngồi xỉa răng còn mình phải chạy đi thanh toán tiền. Dù thế nào hắn cũng thấy giờ trong lớp đã là thiên hạ của Trình Nhiên rồi, nhưng mình đã nhảy ra khỏi vòng tròn nhỏ đó, tham gia vào hoàn cảnh lớn hơn, cho nên dù phải đốt tiền, hắn cũng chấp nhận. Ít nhất hắn thấy mình đang ngang hàng với Trình Nhiên. Thế rồi Trình Nhiên bỗng lôi kéo một đám ngốc năm nhất, mấy tên rảnh rỗi năm hai, chuẩn bị thành lập một hiệp hội, tự làm chủ tịch. Thời gian qua ở ban hội nhóm, từ điều mình nghe được thấy được, Dương Mục cũng đã có kết luận đại khái rồi, Tuy danh nghĩa bọn họ quản lý 46 hiệp hội toàn trường, đại bộ phận chẳng ai coi bọn họ ra cái gì. Đôi khi trong vài hoạt động mang danh nghĩa quản lý nên được mời tham gia, vài hiệp hội lớn bọn họ chẳng bận tâm. Vì ban hội nhóm không quản tài vụ, mà chuyện lôi kéo tài trợ chẳng giúp được gì, trừ vài hội nhỏ không mượn được phòng hoạt động mới tìm tới bọn họ. Nhiều hiệp hội còn mạnh hơn cả hội sinh viên, ví như hiệp hội sáng nghiệp, bọn họ đông người, lại dựa vào mấy vị học trưởng đã tốt nghiệp có tiền tài trợ. Bọn họ muốn tiền có tiền, muốn phòng có phòng, muốn quan hệ có quan hệ, tổ chức hoạt động gì cũng rầm rầm rộ rộ. Đôi khi bên hội sinh viên còn phải chủ động liên hệ với mấy hiệp hội lớn để tham gia vào hoạt động của bọn họ, thể hiện sự tồn tại của mình. Có thể tưởng tượng được, Dương Mục trong ban chỉ là tên chạy vặt cùng làm ví tiền, một khi trình nhiên tự lập hiệp hội thành công, không khác gì tự lập xương vương. Dương Mục chẳng thể ảnh hưởng được gì, nhưng là mỉa mai châm chọc vài câu gây dư luận xấu thì có thể làm được, thậm chí lợi dụng quan hệ với trưởng ban đã kéo chân trình nhiên. Dù sao thì chuyện này từ đầu cũng rất ít khả năng thành công. Cô Hà Trương Tĩnh ấy, ỉ vào quan hệ tốt với chủ tịch hội sinh viên, đã đưa chuyện này lên cuộc họp hội sinh viên rồi, đen nói thành trắng, thậm chí cái nhau với phó chủ tịch. Làm hội sinh viên chia rẽ, tóm lại là không khí ngột ngạt lắm. Ô ô Thì ra là vậy, nói thượng tầng hội sinh viên chấn động là vì chuyện này à? Vài can sự hội sinh viên tò mò, bảo sao anh Triệu không muốn làm nữa. Chứ còn sao, anh Triệu vốn là trưởng ban hội nhóm, theo lý mà nói phải có quyền phát ngôn ở chuyện này, kết quả cô Trương Tĩnh kia lại đề xuất trước. Anh Triệu nói, nếu không phải nể mặt cô ta là nữ, đã nổi điên tại chỗ rồi. Gì, chủ yếu là vì, Trương Tĩnh xinh đẹp chứ sao, cái tính anh Triệu thấy mấy nữ sinh xinh đẹp là xong rồi. Nhưng mà cô ta quá vô lý. Vậy chuyện này thế nào?" Dương Mục lạnh nhạt nói, "Còn làm sao nữa, cô ta kiên trì muốn báo lên trên, đưa đề xuất thành lập hiệp hội tới đoàn trường, thế là mâu thuẫn trong hội bị lộ ra. Cho nên mới nói, đám con gái căn bản không phù hợp làm quản lý lãnh đạo, xem đi, rồi nhà trường sẽ hỏi tới, ảnh hưởng rất tệ." Tòa nhà bát giác khoa uy tín, nhóm người trình nghiên tan học trở về ký túc xá. Ở đoạn bờ kè chẳng chịt dây leo, gặp Trương Tĩnh ôm sách đi cùng mấy cô bạn. Học tỷ học tỷ ở bên này. Lý Duy mắt sáng lên, dơ tay vẫy vẫy, mấy nữ sinh bên cạnh Trương Tĩnh nhìn thấy trình nhiên bên kia thì cười trộm Trương Tĩnh bình thản nói với bạn cùng lớp, mình có chuyện cần nói vài câu với họ, các bạn cứ đi trước đi. Đám con gái đáp lại xong không đi xa, mắt còn hướng về phía này, mặc dù tin đồn Trương Tĩnh làm người thứ ba đã bị áp xuống rồi. Nhưng nhiều người vẫn tò mò, chuyện chưa có không có nghĩa sau này không có, nam nữ mà có tình bạn đơn thuần à, không tin. Trương tĩnh ngó lơ Lý Duy đang ra sức thể hiện sự tồn tại, đi thẳng tới trước mặt trình nhiên, giọng điệu công việc. Khả năng vài ngày nữa sẽ có câu trả lời, tôi đã thông qua hội sinh viên đưa đơn của các cậu lên đoàn trường rồi. Giờ xem tình huống bên đoàn trường, các cậu có tài liệu chi tiết, kế hoạch rõ ràng, tôi nghĩ khả năng hiệp hội thế này được thông qua là rất cao. Người phòng 409 thì không xa lạ gì với Trương Tĩnh nữa, khi cô chủ động muốn giúp đỡ, kế hoạch lão quách viết xong còn nhờ cô trao chút sửa chữa, cho nên hai bên khá thân quen rồi. Với bọn họ mà nói, quen biết Trương Tĩnh là chuyện đáng khoe khoang. Hơn nữa mọi người nhận ra, tuy Trương Tĩnh bề ngoài tỏ thái độ học tỷ hội sinh viên, nhưng ngữ khí nhu hòa là có thật, học tỷ thật, lợi hại, may nhờ có học tỷ. Phòng 409 không tiếc lời tán dương Trương Tĩnh, Trương Tĩnh cười nhẹ, làm việc cho tốt đấy. Rồi xoay người đi luôn, rất dứt khoát. Lý Duy bóp vai trình nhiên, vì đại nghiệp của chúng ta, cậu biết nên làm gì rồi đấy. Trình nhiên bất lực nói, tôi có bạn gái rồi. Biết, nhưng vì chân lý, đá bạn gái của cậu đi, bạn gái cậu giỏi, học tỷ trương tĩnh cũng không kém ai, lại còn xinh đẹp, nhất là vóc dáng kìa, chặt chậc Người anh em, yêu xa không có kết quả đâu. Cậu nên biết ở bên kia tư tưởng rất thoáng, nên chẳng bằng chết sớm siêu thoát sớm, bắt đầu cuộc đời mới. Học tỷ tích cực giúp đỡ như vậy, chưa chắc là không phải vì cậu, người anh em, lấy thân báo đáp đi, chưa nói gì khác, riêng thân phận học tỷ này, đủ kích thích. Chính nhiên không buồn nói với mấy tên dư thừa hóc môn đỏ nữa. Chưa được vài ngày, chuyện bị đoàn trường đẩy về. Người phụ trách mảng này là Phó Bí Thư Cố Chính Thanh, quan hệ không tệ với Trịnh Khang phó chủ tịch hội sinh viên mà Trương Tĩnh làm việc gì thì Trịnh Khang phá chuyện đó cho nên Cố Chính Thanh tất nhiên không được nghe lời tử tế nào từ hắn Chuyện này thật sự là rất hiếm vài phần tử tích cực năm thứ nhất một sáng lập hiệp hội học thuật hơn nữa còn có đại biểu của sinh viên mới Thế nhưng vấn đề ở đây mà ra Cố Chính Niên cho rằng đây không phải là con đường mà sinh viên yêu tú nên đi Thông thường mà nói Nếu thực sự ưu tú thì đã được một số giáo viên chọn chúng. Muốn đi theo đường nghiên cứu học thuật thì tranh thủ làm trợ lý cho những giáo sư có tiếng nói mới là chính đạo. Chạy đi thành lập hiệp hội cái gì chứ, bỏ gốc tìm ngọn, ảnh hưởng tới học tập, không phê. Đơn xin phép bị trả về, những kẻ đợi xem trò cười được một trận cười to, trò cười đúng là trò cười. Trịnh Khang ở trước mặt Trương Tĩnh hả hê ra mặt. Hội trưởng hội sinh viên chỉ biết nói với Trương Tĩnh, lão cố. Đích thân phủ quyết chuyện này coi như xác định rồi, em ăn ủi đám kia một chút, chuyện gì giúp được thì em đã giúp rồi, không cần ái náy gì cả. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Chương 719, xin lỗi các em Đoàn trường không phê duyệt Cho nên hội thiên hành cứ thế mà chết yểu Nói thật Thạch Gia Huân mừng thầm trong lòng Dù sao đám sinh viên này không tổ chức hiệp hội nữa Đem tinh lực đó đặt vào học tập Hoặc là cùng lắm báo danh tham gia hiệp hội gì đó Còn tốt hơn là tự lập hiệp hội Cũng chẳng phải vì hắn thấy Cái hiệp hội của đám trình nhiên có vấn đề gì Mà đơn thuần cho rằng Việc tổ chức hoạt động rồi quản lý câu lạc bộ Là công việc tốn thời gian công sức Sinh viên bình thường thì kệ đi Nhưng trong đó có trình nhiên Đó là báu vật đấy, không thể để y đi trạch hướng Nhưng mà sau đó trình thể cả lớp ở trong trạng thái rất không tốt Sa sút, thất vọng, thiếu sinh khí Thạch ra Huân lo lắm, nghĩ cách phải an ủi chúng Tình trạng này kéo dài thì học tập đi xuống Tụt hậu sinh chán nản, nguy hại vô cùng Trình nhiên là nhân tố hạch tâm, là linh hồn của lớp này Không thể để tàn mác mất, phải ổn định được trình nhiên Những đứa còn lại sẽ yên thôi Cho nên hôm đó hết tiết chức học Mark Lenin, Thạch Gia Huân đi vào lớp, thấy một đám hơn chục đứa tụ tập vây quanh trình nhiên, 5-7 đứa nữa nằm bò ra bàn gần đó, trông như đội quân thất trận. Sao lại không thông qua chứ? Chúng ta kế hoạch hoạt động tốt như vậy, hoàn thiện như vậy mà không cho, trong khi ngoài kia có bao nhiêu câu lạc bộ vớ vẩn. Bọn đoàn trường thần kinh à, vẫn biết cái đám đó chỉ ngồi không tốn chỗ, không ngờ chúng ăn hại thế này. Là lão cố đấy, Cái thứ đó trừ bỡ đít lãnh đạo thì còn được việc gì? Này này, chú ý ngôn tử. Thạch ra huân đi vào nghe. Thấy vậy thì lên tiếng ngăn cản. Sự việc ảnh hưởng lớn hơn cả lo ngại của hắn. Thế nhưng đám sinh viên không vì thế mà ăn nói giữ gìn hơn. Cả đám đang nóng hết ruột đây. Đây là cái tuổi làm càn. Không phải cái tuổi nín nhịn. Lập tức có đứa ngồi thẳng dậy. Bọn em nói gì sai ạ? Kế hoạch viết rồi. Chi tiết tỉ mỉ từ nhỏ tới lớn. Chà không biết bao nhiêu tư liệu. Còn sử dụng vài biện pháp quản lý hội nhóm nước ngoài thỉnh giáo không biết bao người Các sư huynh sư tỷ đều nhiệt tình giúp đỡ Ngay cả hội sinh viên cũng giúp Đám đoàn ủy bằng vào cái gì mà gửi đơn lại Giỏi gì ra đây đối chất xem Đúng thế Nếu không đồng ý thì nói ra nguyên nhân Chỗ nào chưa được thì bọn em còn sửa chữa Đằng này thầy biết họ nói gì không Bọn họ có ý gì Đây là chế độ dân chủ hay độc tài Một đám nhau nhau Thạch Gia Huân cố gắng dẫn dắt khả năng là mong các em đặt tâm tư vào việc học tập. Đây không phải là ứng dụng học tập sao. Hiệp hội thành lập, có thể Quang minh chính đại mời các học trưởng thành đạt tới giảng giải, có thể truyền bá kiến thức cho mọi người. Truyền đạt cho người khác, cũng là nâng cao xây chắc kiến thức của bản thân, chẳng lẽ không tính là học tập. Lão Quách lập luận, nói thế cũng phải. Ừm, thì. Thạch Gia Huân ậm ừ, hắn có hơn đám sinh viên này mấy tuổi đâu, Lão quách đứng giữa lớp nói lớn như người ta nói. Bọn em không thích hợp thành lập hiệp hội, nói có hiệp hội tương quan rồi, tránh lãng phí trùng lập. Nói gì thế hả? Chứng tỏ đám người đoàn trường chưa từng đọc kế hoạch bọn em nộp lên. Đại Duy mặt đỏ bừng bừng, chứ còn sao nữa? Chắc chắn là đang ngồi trong phòng uống trà tán phét vớ vẩn. Thấy tài liệu của chúng ta dày quá, cho nên chê phiền, không thèm đọc luôn đây mà, lạ gì cái đàm đó. Xung quanh mỗi người một câu, Làm Thạch Gia Huân khó xử, trước tiên là vì nhiệt tình tới bất ngờ này, thứ hai tài liệu của, họ đúng là rất là chi tiết, không phải là nổi hứng bất chợt, mà là tâm huyết rồi. Hắn vốn cứ nghĩ mình chỉ cần đối diện với trình nhiên thuyết phục được trình nhiên là đủ, ai ngờ thậm chí trình nhiên chưa nói câu nào, những người khác đã kích động như thế. Chuyện này, nếu ngay cả kế hoạch mà cũng chưa xem thì đúng là chưa hợp tình hợp lý. Thạch Gia Huân nói một câu coi như công tâm, đúng thế, thầy Thạch, Thầy là giáo viên chỉ đạo của bọn em mà, thầy đi giao thiệp với phía đoàn trường đi, ít nhất bọn họ phải xem xét chứ, phải gọi bọn em lên nghe trình bày chứ. Đúng là thế, thạch gia huân giật cả mình, mình tới khuyên chúng mà, sao giờ tới lượt mình hùa với chúng bất mãn với đoàn trường rồi. Vốn định chối từ, nhưng vương tân bác cái thằng nhiệt tình chết tiệt đó nhảy ra bên vực, mọi người thôi đi, sao nhao nhao lên với thầy thạch. Không thấy thầy ấy cứ vài ba ngày tới hỏi chuyện của chúng ta à Lại còn tới nghe chúng ta thảo luận nữa Thầy Thạch là người ủng hộ nhiệt tình của chúng ta đấy Có vấn đề là của đoàn trường Tới lượt Đại Duy đấm bàn Chứ còn sao nữa Chúng ta không phải ngay từ đầu đã xác định là chuyện này rất khó khăn rồi sao Tất cả ngồi xuống đi đừng ồn ào nữa Cứ nhìn khắp các giáo viên chỉ đạo đi Còn ai nhiệt tình như thầy Thạch không hả Tiểu Duy cũng lên tiếng Đại Duy nói đúng Nhìn chỉ đạo viên lô vĩ lớp số 3 kìa Nói là ký túc xá sinh viên toàn mùi tất thối Vào như vào chuồng heo Bịt mũi bỏ đi không ngó ngàng Làm gì được như thầy thạch Thường xuyên tới kiểm tra nhắc nhở Đừng làm thầy thạch khó chịu Cả đám bình tĩnh ngồi xuống Chỉ nhiên từ đầu tới cuối chưa nói một lời Nhưng hết sức hài lòng Nếu như chuyện này chỉ có một mình y đấu tranh Vậy thì hiệp hội có thành lập cũng không nhiều ý nghĩa Mọi người đã đồng lòng nhìn về một hướng Ngay cả không thể chính thức thành lập Y cũng có cách duy trì đội ngủ này Huống hồ Hiệp hội này y thành lập là cái chắc rồi Không ai ngăn cản được Cảm giác có bao người chung chí hướng Làm sao mà tốt thế Lão Thạch cũng có cảm giác tương tự Thậm thiếu chút nữa xúc động luôn Thế này đi Để thầy đi nói chuyện với phía đoàn trường Thầy đã nhận lời làm giáo viên chỉ đạo của hiệp hội Thì sao có thể đứng ngoài nhìn được Để thầy ra mặt Thầy Thạch đúng là số một rồi Thầy Thạch, thầy là cái này Có người giơ ngón cái lên Cả đám hú hết Được rồi, được rồi, học cho tốt đi Chuyện kia để thầy nghĩ cách Thạch Gia Huân đưa tay áp cả đám ngồi xuống Ra khỏi lớp rồi Bị gió lạnh thổi cho bình tĩnh lại mới đấm đầu Sao mình bỗng nhiên đi hứa giúp bọn chúng chứ Vốn là mình đang vui mừng Vì bọn chúng không thể thành lập hiệp hội cơ mà Thế mà nhìn chúng nó như thế Lại không đành lòng Ai, thôi thì đã hứa rồi huống hồ cảm giác không tệ. Thạch Gia Huân từ lớp học tới thẳng đoàn trường, mang theo nhiệt huyết bừng bừng không thua thời sinh viên, không bao lâu sau đã đi ỉu xìu ra. Rời văn phòng đoàn trường, tay Thạch Gia Huân vẫn cầm tài liệu của hiệp hội, đi được vài bước ngồi xuống bồn hoa, bên cạnh là đống là khô vun thành đống. Hắn cảm thấy hơi uể oải. Kỳ thực đoàn trường và những cao tầng hành chính của trường học khác nhau, công tác của đoàn trường rất sát sao với sinh viên chứ không phải là cơ cấu quan liêu lạnh lùng như đám sinh viên nghĩ. Cho nên Thạch Gia Huân nghĩ rằng mình là giáo viên chỉ đạo lớp, tới nói chuyện chắc là có ích. Thế nhưng buổi gặp mặt hôm nay đã để lộ một vấn đề luôn tồn tại, là vết thương có những chỉ đạo viên cơ sở bọn họ mà đa số không muốn bóc trần. Bọn họ là chỉ đạo viên, đám sinh viên gọi bọn họ là thầy, nhưng bọn họ không được xếp ngang hàng với giáo viên giáo sư đứng lớp, cũng không có đãi ngộ của cán bộ hành chính. Mong muốn lớn nhất của một chỉ đạo viên là vươn lên trong số. Mấy trăm chỉ đạo viên trường được nhận vào biên chế nếu không mãi mãi tiền đồ chỉ dừng ở mức này thôi, không lên lương, không lên chức, không đãi ngộ. Hắn đã quá nhiệt tình rồi, cũng đánh giá thấp trên lệch thành kiến hai bên dù cô chính thanh chỉ là phó bí thư đoàn trường. Chẳng có bất kỳ quan hệ quản lý trên dưới gì với hắn, nhưng mà người ta biên chế chính thức, người ta vẫn ở trên đầu hắn. Vì thế khi Thạch Gia Huân nói giúp đám sinh viên của mình, người ta không nể mặt, còn vỗ bàn giáo dục luôn cả hắn, nói hắn đừng có khiến sinh viên của mình đi sai đường. Sinh viên năm thứ nhất thì nhiệm vụ là học tập làm quen với môi trường mời của đại học, chứ không phải là làm mấy việc vượt quá phận sự, còn hắn trách nhiệm là giám sát, nhắc nhở, không phải phụ họa với chúng. Hắn bị mắng liền 10 phút, nhiệm vụ cũng không hoàn thành. Lúc này đây hắn không phải lo sự kiện này ảnh hưởng tới tương lai tiền đầu mình ra sao mà không biết phải nói với đám sinh viên nhiệt tình kia thế nào. Xin lỗi, thầy Thạch không bản lĩnh như các em nghĩ rồi. Thể diện của một chỉ đạo viên cũng chẳng hơn các em là bao. Xin lỗi các em. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Chương 720, Mách Thầy Cuối tháng 10 năm 2000, Hội nghị công tác Khoa Kỹ toàn quốc diễn ra ở thủ đô. Trong thời gian này, Hội nghị xác định 4 trọng điểm. Một là tăng cường sáng tạo kỹ thuật, cung cấp động lực cho kinh tế. Hai là duy trì tính sáng tạo nguyên bản. Ba là tăng cường sáng tạo trong ngành Khoa Kỹ, thúc đẩy hệ thống sáng nghiệp trong cả nước. Bốn là tạo điều kiện để nâng cao tố chất đội ngũ khoa học kỹ thuật toàn quốc. Mỗi năm năm cứ tới hội nghị này đều có thành quả khoa học kỹ thuật khác nhau ra lò Trong thời gian hội nghị, Lý Thái Hành gặp được giáo sư Triệu Khải Quang của Đại học Thanh Hoa là thành viên thúc đẩy kế hoạch 863. Hai người có rất nhiều đề tài chung, lĩnh vực nghiên cứu cũng có giao cắt, trao đổi với nhau không ít kiến thức. Vị giáo sư Triệu này chính là người đánh tiếng với tổ tuyển sinh, đưa Trình Nhiên tới Đại học Thanh Hoa, cũng là người đã mắng Lý Thái Hành là tên trộm gà khi biết Trình Nhiên về Đại học Trung Nam. Hai người tán gẫu về lĩnh vực tương quan, Triệu Khải Quang vẫn không quên cái chuyện bị nẫng tay trên, phải rồi, trình nhiên tới trường các ông rồi sau đó thế nào. Có thích ứng không có quen không? Ai ấy nhỉ? Lý Thái Hành hạ mí mắt xuống, giống như đang hồi tưởng. Triệu Khải Quang bực lắm, là con trai của Trình Phi Dương ấy, vờ vịt gì chứ? a a Lý Thái Hành bấy giờ mới nhớ ra, ái già, ông không nói thì tôi cũng quên. Thằng bé đó à? Nhớ rồi, nó khá lắm, nhưng mà vào đại học chưa lâu mà, 1 tháng quân huấn rồi giờ mới khai giảng hơn 1 tháng thôi. Chắc vẫn đang làm quen, dù sao nó chưa gây ra chuyện gì, tôi có biết đâu. Sao lại thế được? Sao ông lại vô trách nhiệm như thế chứ? Chính ông lôi kéo nó về đại học Trung Nam, đáng lẽ nó phải vào Thanh Hoa chúng tôi. Thanh Hoa các ông vô vết khắp nơi rồi, làm gì mà tham thế? Đáng tiếc, đáng tiếc. Triệu Khải Quang chỉ biết đầu. Bọn họ chỉ tranh thủ giao lưu giữa giờ nghỉ, sau đó tách ra, khi Triệu Khải Quang vừa quay lưng đi, Lý Thái Hành cười lạnh. Vẫn còn nhòm ngó bảo bối của tôi à, không xem tôi là ai, ông đừng mong thành công. Giáo sư Triệu vào phòng hội nghị cũng chửi rủa trong lòng, ông diễn kịch với ai chứ, tưởng tôi không biết à. Ai, cái thằng già đó vẫn đề phòng chặt như thế, mình không có cơ hội rồi. Hai lão già đều là hồ ly ngàn năm cả, chẳng ai chịu thua ai. Có điều sau cuộc gặp mặt đó ở thủ đô, Lý Thái Hành có một ý nghĩ, đúng là tới giờ, trình nhiên tới Đại học Trung Nam 2 tháng rồi, rốt cuộc tình huống thế nào. Ông không biết, vì ông mới tới, Phục Long chủ trì công việc, đang rất bận rộn, thứ tới tuy ông ta là chủ nhiệm Ủy ban Nghiên cứu và Học thuật của Đại học Trung Nam, nhưng 2 tháng qua chưa về trường. Tuy ông có tuổi rồi, nhưng mà cái tính không an phận, không ở đâu lâu được, cứ chạy suốt, Bất trí bất giác nhiều công tác ở trường chưa hỏi tới, đương nhiên cũng quên mất Trình Nhiên. Có điều Trình Nhiên mới năm thứ nhất thôi, sau so con đường Lý Thái Hành quy hoạch cho y, đây chỉ là bước đầu trong cuộc vạn Lý Trường Trinh. Lại bẵng đi thêm một thời gian nữa, đại khái là khoảng một tuần, Lý Thái Hành bất ngờ nhận được điện thoại của Trình Nhiên. nhấc điện thoại lên, Lý Thái Hành cười ha hả hỏi, sao, cuộc sống đại học thế nào rồi, có quen không? 10 vạn tiền học bổng kia đã gửi tới chưa? Đừng vội tiêu hết đấy nhé. Hai người tiếp xúc không nhiều, nhưng hợp khẩu vị, nói chuyện thoải mái tùy tiện. Ông đùa thế chứ thừa biết trình nhiên chẳng cần gì mười vạn đó. Tạm thời coi như thích ứng ạ. Tạm thời là sao? Cháu tìm được một nhóm bạn cùng chung chí hướng. Sau khi bàn bạc với nhau, muốn thành lập một nhóm nghiên cứu học thuật. Cơ chế cạnh tranh nội bộ, một mặt là để cạnh tranh cùng tiến bộ. Mặt khác muốn thu hút thêm thành viên yếu tố vào để hỗ trợ tri thức cho nhau. Ừ, đây là chuyện tốt, thời bác còn đi học, cứ nghe chỗ nào tổ chức giao lưu học thuật là chạy tới tham gia. Dạ, mục đích của bọn cháu không chỉ như thế, còn muốn phổ cập kiến thức vi tính cho mọi người, còn tận dụng ưu thế nhân tài. Để hợp tác kỹ thuật với một số công ty bên ngoài, thậm chí có thể thành điểm thí nghiệm của công ty đó ở đại học. À, cháu định làm lớn, tốt tốt. Ly Thái Hành gật gù, xong không bất ngờ, ông biết đây là thằng bé có tầm nhìn. Nếu không đã chẳng nhất quyết muốn kéo Trình Nhiên về Đại học Trung Nam. Nghe Trình Nhiên muốn lập hiệp hội, lòng đắc ý lắm. Nếu không phải mình ra tay giữa chừng bây giờ thẳng. Bé chắc đang báo cáo với cái lão mặt dùa triệu khải quang rồi. Ý nghĩa của cuộc đời đại học chính là chuẩn bị cho bước vào xã hội chứ không chỉ hấp thu kiến thức. Hành còn ý nghĩa hơn học, cứ cắm mặt vào học là không được. Chúng ta phải làm kiến thức trong sách thành thực chất. Trình Nhiên, cháu đặt mục tiêu cao thế, bác rất vui mừng. Nhưng mà bây giờ lại có vấn đề nho nhỏ ạ. Ừ, cháu nói đi, có phải muốn địa điểm và thiết bị không? Không vấn đề, bác có phòng nghiên cứu bên đó, muốn giáo viên chỉ đạo, bác an bài cho. Không phải ạ, thế vấn đề gì? Cháu xin phép đoàn trường, người ta không cho. Không cho. Lý Thái Hành nghe một cái máu nóng sộc lên đầu, không kìm được chửi bậy, mẹ cái đám đầu toàn nước tiểu. Cuộc đời có rất nhiều cái lần đầu, Ví dụ như lần đầu ở trên lớp giật tóc nữ sinh ngồi phía trước, thu hút sự chú ý. Đương nhiên chuyện này trình nhiên chưa từng làm. Từ bé tới lớn y học với Dương Hạ mà, mấy đứa con gái khác không đáng làm y để vào mắt, mà giật tóc Dương Hạ à, muốn chết phải không? Hoặc là lần đầu đi mách thầy, đây cũng là chuyện trình nhiên chưa từng làm. Cho nên cuộc điện thoại này đại khái là lần đầu tiên trong đời y thực sự đi mách thầy. Mà nói ra hành vi mách thầy này cũng chưa từng có trực tiếp mách luôn tới viện sĩ quốc gia. Chuyện này mà để ngoài ta biết, thế nào cũng nghi ngờ tiết tháo đạo đức cùng nhân sinh quan méo mó của trình nhiên. Lý Thái Hành xuất thân từ Đại học Trung Nam, là viện sĩ đầu tiên của trường, ở thập niên 70, 80 ông làm ra cống hiến cực lớn cho trường. Ông không chỉ có danh vọng còn có chỗ dựa, ở Đại học Trung Nam, nhắc tới Lý Thái Hành, không ai không biết. Trình nhiên vì việc nho nhỏ đi mách một vị như thế đấy, Đoàn trường hôm nay có một nhân vật trọng yếu tới là Phó Hiệu trưởng Phó Bí Thư Đảng ủy Triệu Hoành Kiến, phân quản công tác sinh viên. Phía văn phòng trở tay, không kịp, thông thường lãnh đạo xuống thì đều thông báo trước, rồi còn đòn tiếp, sắp xếp lịch trình, khả năng còn có phóng viên đi theo. Tập kích bất ngờ thế này là sao? Người nhanh trí chút thì đã ngửi thấy mùi vấn đề rồi. Triệu Hoành Kiến mặt tối sầm, mấy người giật mình nhìn thấy ông chào Bí Thư Triệu, ông chỉ gật đầu cho có. Bước chân không dừng Sau đó vào văn phòng cố chính thanh Thầy hắn đang nói chuyện với một đồng nghiệp Móc tay bao ra ngoài nói chuyện Hai người đi vào phòng họp gần đó đóng cửa lại Không ít người áp tay vào tường nghe trộm Mặc dù triệu hoành kiến đã áp giọng xuống Nhưng cái giọng rít qua cái răng đó vẫn xuyên qua cánh cửa Triệu hoành kiến trước kia là thầy cố chính thanh Cách hơn chục năm Cố chính thanh lần nữa cảm thụ được sự sợ hãi Khi đối diện với người thầy này